Trước 1.701 ă nàng nghĩ đến phía trước chuyện đó nhìn thấy ngồi ở bàn ăn bên nguyên khác đáy lòng có chút trầm trọng giặt sạch cái tay ngồi ở kia yên lặng mà ăn cơm này ba tháng không phải không có tiến triển nguyên khác trí nhớ khôi phục không ít mỗi ngày buổi tối cực lực yêu cầu phải làm hồi ngưu lang cái này nghề cũ xưng kỹ thuật mới l à thật sự hổ thẹn hắn đệ nhất ngưu lang chi danh tuy rằng nhiễm thất đối cái này danh hảo cực độ hoài nghi nhưng hắn mỗi ngày nhắc mãi nhiễm thất trung quy vẫn là không có thể chống đỡ được ở mỗi một đêm đã bị hắn cặp kia mắt cấp mê thất điên bắt đảo lại lần nữa tỉnh lại cả người liền giống như bị hủy đi dường như tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lấy gối đầu ném hắn cái quỷ gì đệ nhất ngưu lang kỹ thuật như vậy kém nếu là sở hữu như làng cùng hắn giống nhau sớm uống gió tây bắc đi nguyên k h ắ c thấy nàng túi đầu mặc không lên tiếng phiếm thâm lam liễm diễm con n g ư ờ i s ẹ t qua đen tối cảm xúc nhưng thực mau biến mất không thấy hắn đã nhẫn đủ lâu rồi a không nghĩ nàng đi làm không nghĩ nàng khổ sở không nghĩ nàng trầm mặc nếu có thể khóa nàng thì tốt rồi còn như vậy đi xuống hắn muốn đem chính mình cấp b ứ c điên rồi nguyên khắc không phải không có cùng n h i ệ m thất để qua làm nàng không cần đi làm việc này nhưng n h i ệ m thất không để ý đến hắn khăng khăng đương cái kim bài người đại diện là nàng lý tưởng mỗi khi nói cập việc này nàng thái độ đều phi giống nhau kiên quyết dường như ở hoàn thành nào đó nhiệm vụ nguyên khắc thấy nàng nói bất động lại nghĩ dù sao là huấn luyện kỳ mỗi ngày nàng đều sẽ vẫn luôn bồi hắn cũng liền tạm thời ấn đi xuống cái này tâm tư nhưng hiện giờ huấn luyện kỳ đã qua nàng cũng có nàng chính mình muốn vội sự mà kêu công ty lại có rất nhiều tiểu nhân nếu có thể đem nàng ăn vào trong bụng hoặc là trang ở trong túi thì tốt rồi cứ như vậy hắn đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến nàng nguyên khác đáy mắt thâm thúy vô cùng nghĩ vậy hình ảnh lại là dâng lên khó có thể ước chế hưng ơ phấn lên hô hấp rộn rợp lông mi mánh run kỳ dị chính là hắn một chút đều không nghĩ dừng lại như vậy nàng chính là hắn một người một người nửa ngày nhiễm thất đắm chìm ở tâm sự của mình c h u n g vẫn chưa phát giác nguyên khác dị thường nhưng thật ra nguyên khác hơi liễm khởi cảm xúc ngước mắt bình tĩnh xem nàng một hồi lâu trang chén canh cho nàng hắn cười cười đừng sặc tới rồi nhiễm thất không nghĩ ăn canh nhưng nghĩ đến chuyện đó tâm tình lược có trầm trọng kỳ thật nàng sắc có biện pháp đối phó cái này tân chủ quản nguyên lai、like、cái kia chủ quản thăng chức mới đến thiên hạ như tuyết bạn trai cũ Mà n g u y ê n lai、like、cái chủ quản đối nhiễm thất nhiều có tán thưởng tìm nàng ra mặt hỗ trợ nói vậy sự tình sẽ thực mau giải quyết còn sẽ cho hiện tại cái này tân chủ quản một cái ra h o à i phủ đầu nhưng nguyên lai、like、cái kia chủ quản có thể giúp nàng nhất thời không giúp được nàng một đời chỉ cần nàng còn ở công ty đi làm chỉ cần hạ như tuyết bạn trai cũ vẫn là nàng thượng cấp liền chú định nàng ở công ty địa vị định so ra kém hạ như tuyết chư phi đúng như người nọ theo như lời rời đi công ty h o à i như vậy phức tạp nỗi lòng nhiễm thất cũng không kháng cự trầm gì gì cầm cái muôn uống canh uống lên mấy khẩu cảm thấy trong miệng có điểm quái quái c a y đắng trong lòng quái dị nàng nhìn về phía kia chén canh hỏi đây là cái gì sáu nói nói mỹ mắt không biết vì sao càng ngày càng nặng nhiễm thất c u ơ c u ơ đầu còn tưởng rằng là chính mình quá mệt mỏi lại uống một ngụm ý đ ồ tỉnh tỉnh thần nhưng cuối cùng vẫn là áp lực không được mãnh liệt mà đến buồn ngủ nàng hít mắt m ỹ mắt như có ngàn cân trọng ở nguyên khắc nhàn nhạt trả lời chung trong lòng một lộ bộc cuối cùng vẫn là ghé vào trên bàn ngủ đã chết qua đi h o à n g hốt chi gian nàng mơ hồ còn có thể phân rõ ra nguyên khắc kia hàm chưa ý cười lời nói chỉ nghe hắn thấp thấp nô thành mới cười nói ngươi nói cái này à là một chén có thể làm hai chúng ta cái vĩnh viễn ở bên nhau canh đâu 1.702 chương 1.702 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 30. nhiễm thất làm cái kỳ quái mộng có hạ như tuyết k ê u căng n g ạ mạ có h i ể u như che mặt khóc giống còn có tân chủ quản kia dối trá sắt mặt hình ảnh mỗi người xẻ qua nháy mắt biến thành này ba tháng nguyên khắc lấy lòng bán manh hàng ngày quá vãng nào đó bị bỏ qua chi tiết vào lúc này không biết vì sao bị vô hạn phóng đại phòng tắm v nút cờ khóa cửa bị nguyên khắc không cẩn thận lộng học rồi gần ba tháng chưa đổi thường thường thích vuốt tay nàng cổ tay cổ chân làm như ở đo đạc nàng thủ đoạn cổ chân độ rộng lớn nhỏ trừ lần đó ra nguyên bản thích nói chút ưu nhã lời âu yếm thân sĩ nam nhân hiện giờ không biết ở đâu học làm chuyện đó khi tẫn sẽ nói chút lời c ậ p nhã đ ấ y mắt mang theo nàng không gió quang theo nhật tử dần dần qua đi càng thêm không lường được ám kinh hãi nhiễm thất chính là ở này đó hình ảnh t r u n g giao tạp tỉnh lại tấm mắt nhìn quen thuộc trần nhà còn nhất thời vi lăng từ kỳ kỳ quái quái trong n g ọ n g thoát ly không ra rồi lại ở ngây người trung thực m a u quên mất đại bộ phận cảnh trong mơ như thế nào cũng nghĩ không ra tóm lại cái kia cảnh trong mơ thực đáng sợ là được rồi sau đó nàng phát hiện hiện thực cũng thực đáng sợ nàng túi đầu an tĩnh chăm chú nhìn vài giây khâu ở trên cổ tay lớn nhỏ thực mẹ nó vừa phải cao su thủ đoạn xả một xả không có gì bất ngờ xảy ra quen thuộc lại tiếng vang thanh thúy lại sau n g r Nay thật đúng là cùng với nàng bằng lao thật thế h giới là vài cái với Nhưng lần này, nhiễm thất lại không có nhiều ít sợ hãi, sợ hãi nỗi lỏng, mắng. người thất hãi hãi chỉ ở kia thấp thấp lại là kia ít có sợ sợ ở Xã đó ề u Sau bị nhảm chán, còn dám không dám lại sáng dám dám điểm. lại tạo đ nhiễm thất lại gặp gỡ nghẹn nước tiểu nan đề sớm biết rằng không nên uống kia chén canh mê choáng liền tính trong lúc ngủ mơ còn bị nước tiểu nghẹn tỉnh n à y đã rất thống khổ càng thống khổ chính là nguyên khắc không ở này nàng còn mẹ nó đi không đến vê đốt cờ kia đi liền ở nhiễm thất ở kia nằm d ư n g d ư n g nhìn trần nhà thiếu chút nữa muốn đem chính mình n g ẹ n thành cái nị dạ d ù a thời điểm nguyên khắc bưng chén canh vào được nhiễm thất thấy hắn tiến vào thiếu chút nữa muốn khóc ra tới nhanh lên buông ta ra ta muốn đi vê đốt cờ thật đáng buồn chính là xích sắt là nhiễm thất lao bằng hữu nhưng mỗi cái thế giới xạ lạ không phải nguyên khắc buông canh ám mắt xem nàng tiếng nói nhàn nhạt, nhạt ta nếu làm liền sẽ không tha ngươi sáu nguyên khắc túi xuống thân hôn môi nàng nhiễm thất tránh né thẳng gọi nói nàng là thật sự tưởng thượng vê l ú c cờ không nghĩ chạy nhưng đều bị nguyên khắc cấp lấp kín một câu nói không nên lời nhiễm thất nín thở đồng thời nước tiểu càng nóng nảy nàng thật là bị buộc thực không được nước tiểu ở trên giường tuổi trẻ nam nhân còn ở kia thấp giọng nói dị thương anh tuấn khuôn mặt mang theo rất là lưu luyến mê người ôn nhu chúng ta vẫn là giống quá khứ như vậy quá được chứ bất quá lần này chỉ có chúng ta hai người ta sẽ kiếm tiền giữa ngươi ngươi không cần đi bên ngoài sẽ rất mệt ta không bỏ được cỡ nào ấm áp lệnh người động dung lời nói nhiễm thất tự nhiên biết hắn đây là ở đánh cảm tình bài trước đem người cấp trói lại đánh một côn sau đó lại lộ ra ủy khuất ba ba hoặc là đáng thương hề hề biểu tình ra tới nói lời hay vì nàng cái táo đỏ làm nàng cảm động rất nhiều đã bị trói cũng sẽ không ghi hận hắn chỗ tốt đều làm hắn được đi xác lạ dùng được kịch bản mỗi cái thế giới bạch dùng không nhị quả thực cùng xích sắt là hảo huynh đệ nhưng n h i ệ m thất hiện tại thật đúng là không có thời gian cùng hắn so đo việc này nàng hảo ngôn hảo ngữ mà cầu xin thiếu chút nữa tưởng cho hắn quỳ xuống kêu ba ba ta thật là tưởng thượng vê đúp cờ nguyên khác ngươi làm ta trước đi vê đúp cờ à. ta bảo đảm đều nghe người được không nguyên khác lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng sẽ nhiễm thất cấp c á i chán đều đổ mồ hôi thứ này vì xác nhận chân thật còn không biết chết sống mà đẻ đẻ nàng bàng quang vị trí 1.703 c h ư ơ n g 1.703 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 31. xanh xanh ta sai rồi ngươi ra tới được không tuổi trẻ tóc đen nam nhân ngồi ở mép giường vô tội trước mắt k h u y ê n thân tiểu tâm mà đẩy ở trên giường dùng chăn bọc thành đoàn liền đầu cũng không lộ ra tới người n ữ khí dụ hống cút đi ta hiện tại không nghĩ thấy n g ư ờ i trong chăn có người không khách khí dầu dĩ nói nam nhân biểu tình hơi đốn ý đồ cứu lại kỳ thật nước tiểu ở trên giường cũng khá xinh đẹp ta lại không chê n g ư ờ i trong chăn lặng im ba giây sau đó khí bọc chăn lăn đến giường bên kia không tiếng động phản kháng không lớn nhà ở vang lên o n g o n g o n g máy giặt chuyển động thanh â m nội bộ chính là nhiễm thất quần áo cùng bị nàng không nín được lậu ướt khăn trải giường lúc ấy bị hắn nhấn một cái thật sự nhịn không được khi nàng mặt liền đỏ lên cố tình nguyên khắc còn rất có hứng thú mà hướng kia chỗ xem không hề giúp nàng mở trói y tứ nàng vội vàng tắm rửa một cái nhiễm thất giường là giường ván gỗ ra tới khi khăn trải giường đã bị nguyên khắc thay đổi nàng nghĩ liền khí không được trực tiếp dùng chăn bọc liền tưởng như vậy đem chính mình buồn chết tính nguyên k h ắ c chớp c h ư ớ c mắt dứt khoát liền người mang bị mà ôm vào trong ngực ý đồ khai đạo khai đạo nàng kỳ thật chúng ta làm chuyện đó thời điểm ngươi cũng bị ta lộng nước tiểu sáu nhiễm thất nhịn không được một cái c h â n liền hướng trên mặt hắn cái đi hận không thể buồn chết thứ này nàng nghiến răng nghiến lợi lúc ấy là ta không cẩn thận ngủ trước uống quá nhiều thủy nguyên k h ắ c trốn tránh nàng hai tay che chở nàng eo miễn cho nàng ngã xuống đối mặt công kích cũng không phản kháng chỉ miệng phản bác kia cũng chứng minh là ta kỹ thuật hảo nhiễm thất lung tung tấu hắn m ớ i quyền bàn tay qua đi bị hắn nắm cười trộm hôn vài hạ cuối cùng ngược lại bị chọc tức mặt đỏ bừng nguyên k h ắ c ôm qua nàng hi hi cười cắn nàng vài khẩu mới c h ấ n an nói ta đây cũng đái dầm cho ngươi xem chúng ta đánh ngang được không nhiễm thất liếc xéo hắn một cái đầy mặt không tin ngươi tới cái ta nhìn xem nguyên k h ắ c tự nhiên là nghiêm túc ở hắn xem ra bất luận cái gì từ mật sự giữa tình lữ đều là có thể cùng chung khiếu sự hắc liêu xấu nhất một mặt khả năng này đó người ngoài đều không thể biết được nhưng cố tình chỉ có cùng ngươi thân mật nhất người có thể hưởng thụ này chứng minh nàng hắn đối với ngươi là không hề khúc mắc yên tâm sẽ không đoan có rụt rè cái giá đúng là biết điểm này nguyên khắc mới ý đồ cho thấy chính mình đối nàng không hề khúc mắc một trái tim chân thành nhưng n h i ệ m thất có thể hay không cảm nhận được hắn này cực kỳ quỷ dị thiệt tình cùng biến thái mạch não liền phải nói cách khác nhưng cuối cùng vẫn là không thấy thành n h i ệ m thất không đành lòng cảm thấy một đại nam nhân làm như vậy thật sự có điểm cổ quái cho dù là chính mình ái nhân lại đến nàng không có dư thừa khăn trải giường cho hắn đ ạ p hư cũng liền dứt khoát làm hắn quỷ bàn phím diện bích đi ở một đám cao lớn nam nhân tìm tới môn thời điểm nhìn đến đó là nhà mình thiếu ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghiêm túc mặt v á c t ư ợ n g hán thân xuyên một thân giá rẻ ở nhà p h ụ thượng thân đĩnh cực thẳng tinh xảo khuôn mặt thượng toàn là không chút để ý không có chút nào n à n kham hổ thẹn chi s á c ngược lại còn rất có điểm dẫn cho giảng vinh một đám người cho rằng chính mình nhìn lầm rồi nhưng trải qua hệ thống quân sự hóa huấn luyện nhân thể diện mạo rất nhỏ biểu tình đặc thù bọn họ đều là có thể phân biệt ra tới lúc này nhà mình thiếu ra trên mặt rõ ràng là tự hào nguyên khắc nhìn thấy là bọn họ tới mày hơi hơi n i n h n i n h trong đó một người d ơ lên đôi tay biểu đạt vô tội thiếu ra lần này thật là ngài kêu chúng ta tới bọn họ đứng ở cửa không co vào nhiễm thất đứng ở cạnh cửa nhất thời cũng không thố một nghìn bảy trăm linh bốn chương một nghìn bảy trăm linh bốn ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm ba mươi hai nghe được người nọ kêu hắn thiếu ra l ấ y lòng nhưng thật ra không nhiều lắm kinh ngạc nàng vốn là từ lúc bắt đầu liền không đem nguyên khác làm như là ngưu lang lấy quần áo trên người còn có đồng hồ hơn nữa hắn trên người lược thiên hướng người nước ngoài cách nói năng ẩn ẩn liền đoán được hắn hẳn là xuất từ quý tộc chỉ là lúc ấy loáng thoáng có cái này ý niệm thời điểm cũng đã muộn k i a hôn đản giả heo ăn thịt hổ nên làm không nên làm tất cả đều làm nhiễm thất trước một tháng phát giắc ghi đã từng lấy hắn căn bản không phải ngưu lang cái này lý do đem hắn đuổi ra đi qua một lần tùy ý hắn nói hắn nhớ lầm cũng không có mềm lòng chỉ là ngày đó nàng đói bụng một ngày sáu bị đầu bếp nguyên k h ắ c dưỡng ngậm dạ dày liền cơm hộp đều ăn không vô đi lại đến nàng cũng không nghị quét tước vệ sinh vì thế lại đem ở ngoài cửa ngồi sổm một ngày đáng thương hề hề người cấp thỉnh tiến vào nguyên k h ắ c ký ức khôi phục nhiều ít nhiễm thất không hỏi lại quá quá một ngày là một ngày hiện tại những người này tìm tới môn tới nàng mới có điểm cùng loại với h o à n g hốt cảm giác làm bạn như vậy nhiều ngày người sinh hoạt hơi thở sớm đã hôn tạp ở bên nhau nếu là nguyên khác rời đi nhưng mà liền tại đây một sầu lo chung nhiễm thất trực tiếp bỏ qua đám k i a người đối nàng đầu tới cực kỳ kính nể ánh mắt cũng đã quên kêu nguyên khác lên cầm đầu người nọ tâm tình đích xác chính là cực kỳ phức tạp thiếu gia từ trước đến nay đều là lãnh đạm tự phụ trầm mặc ít lời đừng nói làm hắn q u ỳ xuống liền tính cho hắn một thương hắn cũng có thể mặc kệ kia chảy ra máu tươi cùng đau nhức mặt không đổi sắc mà móc ra thương tới phản đánh trở về hắn người này đại biểu cho toàn bộ đế tư đặc gia tộc cao ngạo từ nhỏ quyền lợi đỉnh liền có tượng trưng quý tộc xa cách hơi thở nhưng hiện tại trước mặt cái này quỳ gối bàn phím mặt trên vách tường còn mặt vẻ mặt vui sướng ấu chị nam nhân phảng phất còn có thể nhìn đến hắn phía s a u đã r i ê u thành cánh quạt cái đôi bọn họ thật là không mắt thấy nguyên khắc làm như nghĩ tới gật gật đầu trên mặt tự phụ lại đ ạ m nhiên đối bọn họ dùng dụng tâm đại lợi ngữ nhàn nhạt nói cũng không có việc gì chính là lại đây cho các ngươi nhìn xem ta phu nhân làm ta quỷ bàn phím sáu tường tú ân ái cứ việc nói thẳng hào sao nhìn cái gì bàn phím toàn t r ư ơ n g yên tĩnh không tiếng động nhiễm thất nghe không hiểu ở nguyên khắc cùng giữa bọn họ qua lại xem cầm đầu người nọ từ trước đến nay mặt vô biểu tình nghiêm túc khuôn mặt xuất hiện một k i a cái khe ra vẻ nghiêm túc nhìn nhìn kia không chớp mắt màu đen bàn phím vi tâm dùng tiếng ý đại thêm ca ngợi nga cỡ nào quý báu bàn phím mua cái này người ánh mắt nhất định thực hảo nguyên khắc vừa lòng nói thẳng đây là ta phu nhân mua ta cũng cảm thấy đẹp nói xong tưởng khoe ra một chút mục đích đạt thành liền làm cho bọn họ đều đi rồi n h i ệ m thất ở kia ngơ ngác toàn bộ hành trình vẻ mặt ngộng bức mà nhìn bọn họ chưa nói nói mấy câu liền đi rồi nàng chấp chấp mắt đóng cửa lại còn có chút mê mang lại cũng nghĩ thông suốt chút sự nàng làm hắn lên nói có việc hỏi hắn nguyên khắc rất là nghiêm túc nói hắn cảm thấy chính mình tội ác tài trời còn muốn nhiều quỳ một hồi vì thế n h i ệ m thất lấy hắn vô pháp liền tìm cái tiểu băng ghế ngồi ở trước mặt hỏi hắn nguyên ư ơ i tới. chừng nào thì nhớ nào n g k h ắ c tự nhiên minh bạch nàng ý tứ nói thẳng không cố kỵ ở ta đem ngươi khóa lên thời điểm hắn dừng một chút còn vẻ mặt thành khẩn nói ngươi xem nếu là ta nhiều khóa ngươi vài lần nói không chừng ta là có thể hoàn toàn nghĩ tới nhiễm thất mặt vô biểu tình lại cũng thông qua hắn lời này biết hắn căn bản liền không có mất chi nhớ cười lạnh vậy ngươi vẫn là vĩnh viễn đừng nghĩ đi lên nguyên k h ắ c có điểm bị khuất phồng lên mặt túi đầu ấn quỳ bàn phím thanh em ư u u hoàn toàn ngươi một chút đều không quan tâm ta ngươi chỉ ái ngươi tiền 1.705 chương 1.705 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm b 3 m ư nhiễm thất túi người híp mắt lẳng lặng nhìn hắn vài giây thầm nghĩ phía trước như thế nào liền không phát hiện hắn như vậy ấ u t r í đâu nàng thấp thấp thở dài nói phía trước ta tiền trong cạt cũng là ngươi làm người đánh tiến vào đi nàng mới đem nguyên k h ắ c nhặt về ra kia tiền liền đến trên tay nàng như vậy mấy tháng cũng không ai tới tìm nàng tắt muốn nàng nguyên tưởng rằng mới vừa rồi đám kia người là tiến đến tìm nàng muốn k ê u bút cự khoản g ai ngờ bọn họ liền lời nói cũng chưa cùng nàng nói một câu liền trực tiếp kêu nguyên k h ắ c thiếu ra chuyện tới hiện giờ còn có cái gì không rõ nguyên k h ắ c chính nhấn bàn phím trắng non thon dài đầu ngón tay hơi dừng lại theo sau ngẩng đầu vẻ mặt thành khẩn mà nói ta đã ở quỳ bàn phím ngươi muốn lý trí một chút không thể bởi vì cái này buổi tối không cho ta vào cửa hóa ra chết sống cũng không chịu lên chính là đoán được nàng sẽ trách hắn cho nên tới cái tiền t r ạ m hậu tấu liên n à y thái độ rõ ràng còn giấu giếm nàng không ít sự có lẽ là thoáng nhìn nhiễm thất sắc mặt có điểm â m t r ầ m nguyên khác chạy nhanh nắm tay nàng thẳng thắn xanh xanh ngươi xem hôm nay là chúng ta chân chính ở bên nhau còn không có người không liên quan ngày đầu tiên ta liền đem các bằng hữu của ta giới thiệu cho ngươi nhìn này cho thấy ta có rất lớn nhiệt tâm người xác định người giới thiệu nhiễm thất thở sâu xoa xoa cái chán sửa đúng hắn là chân thành c h i tâm nguyên khắc chớp chớp mắt xinh đẹp khuôn mặt giống như hơi sườn gật gật đầu nga ta có rất lớn chân thành c h i tâm sáu rất lớn là cái q u ỷ gì nhiễm thất lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên khắc có đôi khi nói chuyện rất ít sẽ dùng đến thành ngữ phần lớn câu vô cùng đơn giản cũng rất ít lạ tự bất quá ngày thường cũng chỉ dùng được với kia vài câu nàng nhưng thật ra không như thế nào phát hiện người nước nào nhiễm thất ngó trái ngó phải vẫn là cảm thấy hắn lớn lên giống người nga nhiều điểm làn da tái nhợt ngũ quan lập thể chính là kia tóc bởi vì là cùng châu á người màu đen rất giống nhiễm thất lúc này mới sẽ ở ánh mắt đầu tiên đem hắn coi như buồn của người trên thực tế nhìn kỹ nguyên k h á c màu tóc đều không phải là thuần hắc ngược lại có chút thiên thâm màu nâu mà đôi mắt cũng là lộ ra thâm lam nguyên khắc cánh hoa môi mỏng khẽ mở cười tủng tìm đối nàng nói một câu cực kỳ lưu sướng thuần khiết tiếng anh nhiễm thất nghe vậy lại là hơi hơi sửng sốt hắn cười nói chính là ta bước vào thượng đế quốc gia chính làm bạn ở nàng bên cạnh thế gian lại vô cùng này càng tốt đẹp sự cho nên à nữ hải kia muốn đi đâu ta liền phải theo tới nào phiên dịch lại đây đó là ngươi là nước nào ta đó là nước nào chẳng sợ địa vực sai biệt nhân văn thay đổi ngôn ngữ không thông quanh thân thê thê thảm thảm trời xa đất lạ cũng không oán không hối hận n h i ệ m thất bị hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng làm cho tức l ờ i ra vẻ nghe không hiểu bộ dáng nghiêng nghiêng đầu đậu hắn ân ngươi đang nói cái gì nguyên k h ắ c vẻ mặt bị thương biểu tình phồng lên khuôn mặt túi đầu khổ sở mà lại đi ấn phím bàn nửa ngày thấy n h i ệ m thất chưa từng có tới an ủi hắn ý tứ hắn ngẩng đầu ư u hoán nhìn chính y cười doanh doanh nhiễm thất dầu dĩ nói ngươi một chút đều không yêu ta ta đều không muốn cùng ngươi chơi nhiễm thất c h ố n g đầu cười tủm tịm đột nhiên ở hắn còn chưa trái lại khi nói câu tiếng pháp bất h ò a ta chơi tưởng cùng ai chơi nguyên khắc chớp chớp mắt hơi hơi một xá hiển nhiên không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ tiếng pháp hắn cũng xoay tiếng pháp mắt trông mong xem nàng về sau chúng ta nói tiếng pháp hoặc là tiếng anh được không tiếng trung thật sự h ả o khó học ca nói chuyện cũng q u á i quái không thích nhiễm thất không phối hợp chính là bởi vì nguyên khác luôn đem lời hô u yếm quải bên miệng ái không yêu gì đó thường xuyên bột miệng tốt ra nhiễm thất liền có mấy cái quốc gia người được chọn nói tiếng pháp bất quá là ở thử hán nàng đổi hồi tiếng phổ thông lười nhắc nói không cần 1706 chương 1706 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm ba m muốn nguyên khắc ý đồ khuyên nàng nói tiếng chúng ta có thật nhiều lời nói không thể cùng ngươi nói này sẽ áp lực ta thiên tính đối ta thân thể không tốt y t a ly người nhất sẽ nói lời âu yếm bọn họ không mừng đem tình yêu t r ô n ở đáy lòng thông thường hy vọng đối phương có thể mãn đương đương cảm nhận được lấy hiện bọn họ tối cao trung thành nhiễm thất đang muốn cự tuyệt liền thấy nguyên khắc trực tiếp lại đây ôm lấy nàng giống c á i chó con thẳng cắn nàng cổ nhiễm thất bị hắn làm cho có điểm ngứa bị đậu đến k h e n h khách cười không ngừng rỗi tay đi đẩy hắn đầu nguyên khắc ánh mắt nặng nề xem nàng đầy mặt lên án nhiễm t h ấ t xoa xoa hắn mềm mại tóc đen thở dài được rồi nói tiếng chúng ta dạy cho ngươi còn giáo ngươi một đống lời âu hiếm được không nguyên khắc nghĩ đến về sau kia phó hai người nói lặng lẽ lời nói hình ảnh trắng non gương mặt đột nhiên nổi lên mấy mặt hồng sau đó đối nàng nghiêm túc nói ngươi thật là người tốt Sáu, m ạ c danh bị đã phát thẻ người tốt nhiễm thất mặt vô biểu tình mà đem người cấp đổi tới phòng bếp cho nàng nấu cơm đi hệ thống ký chủ ngươi sẽ không quên chúng ta nhiệm vụ đi kim bài người đại diện a ngươi hiện tại liền cái huy chương đồng đều không tính là liền tính ngươi hiện tại thật sự có thể tùy ý có làm hay không nhiệm vụ nhưng là có thể hay không ngẫm lại chúng ta a không có nhiệm vụ tích phân ngươi liền chờ sau thế giới nhìn không tới ta đi n h i ệ m thất lười nhác hồi nó ngươi đừng vội a ta hiện tại tọa ủng một tỷ còn bao dưỡng cái tiểu nãi lang đã là đi lên đỉnh cao nhân sinh phú bà làm ta nhiều làm sẽ mộng sẽ chết hệ thống bị nàng như vậy một gián đoạn cũng đã quên còn muốn nói gì nữa chỉ là ngơ ngác nói vì cái gì là tiểu nãi lang nhiễm thất ngữ khí trầm trọng ngươi cảm thấy ngươi chủ nhân khi nào nhược trí quá hệ thống là nga hiện tại nguyên khắc nhìn qua hình như là thực dễ nói chuyện bất quá là thuận mao thuận đối thôi nếu là hắn thật sự sinh khí lên liền nhiễm thất cũng không dám bảo đảm có thể áp đi xuống ở nào đó p h m vi làm nhiều quá phận sự tình hắn đều sẽ không quá nhiều so đo thậm chí còn cho người ta một loại ngây ngốc ngốc ngốc ảo giác nhưng chỉ cần không cẩn thận vượt qua cái kia p h m vi liền tính đứng ở bên cạnh người nọ đều có thể một g i â y đem ngươi gõ vượng nuốt lại chính là như vậy không nói lý nhiễm thất tính tính quá khứ thế giới đều cảm thấy tặc khổ sở mỗi khi nàng có cái hảo kế hoạch có thể đại triển quyền cước thời điểm trên đường đều sẽ bị t h ằ n g nhãi này cấp cắt đ ứ t nàng hôm nay không đi làm thì một ngày giả lại không từ t r ư ớ c lâm trận bỏ chạy không phải nàng muốn nguyên khác này hành động tuy là đánh gãy nàng ngay từ đầu tới thế giới này kế hoạch nhưng không thể nghi ngờ có hắn ở nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ sẽ so trong tưởng tượng đơn giản nhiều nhiễm thất hiện tại đã rất ít đi dùng cái kia d â u rịa phụ trợ đạo cụ mà không hoàn thành nhiệm vụ hậu quả đó là sau thế giới không có phụ trợ đạo cụ điểm này đối nàng tới nói đã không đau không ngứa nhưng đối hệ thống tới nói khác nhau chính là rất lớn đặc biệt là đối một cái khát vọng đại lượng tích phân làm cho do đó chính mình biến thành uy vũ hùng tráng nam nhân hệ thống ăn qua cơm chiều sau nhiễm thất không có việc gì làm bất đắc dĩ lại ở trên sofa n ằ m liệt trong ti vi bá tiểu luyện thượng game show bên trong tiểu luyện cười thanh thuần lại hào phóng cột lấy hai điều bánh quai trèo biện an mặc v á y trắng an an tĩnh tĩnh ở một góc người chủ trì hỏi đến hiểu như khi nàng cũng cười bốn lạng đẩy ngàn cân lửa gạt qua đi còn làm người chọn không ra sai ngắn ngủn ba tháng tiểu luyện tiến bộ cấp tốc liền giao tế năng lực đều tăng cường không ít nhiễm thất thu hồi tầm mắt chính suy tư đ ợ i lát nữa nên như thế nào cùng tiểu n ã i lang thương lượng thế cho nên hắn cuối cùng còn có thể ngoan ngoãn nằm nàng trong lòng ngực ngao ngao ngao mà thẳng têu còn không tạt bao 1.707 c h ư ơ nhưng g 1.707 ăn cơm c mềm tiểu b ạ kiểm, 35. n h mà không chờ n h i ệ m thất phùng bao khoai lát trước trăm mét lao tới mà thò lại gần kỳ hảo liền thấy nguyên khắc thẳng trong phòng bếp ra tới một bàn tay thượng sách theo vại còn mạo hiểm bạch bạch khí lạnh đ ị a thấy n h i ệ m thất vọng lại đây khi hắn chấp trước mắt đệ phân văn kiện đến nàng trước mặt h á n méo văn kiện ngón tay thon dài xinh đẹp móng tay tu thực sạch sẽ trình tề đầu hơi thấp trên trán đầu tóc vụn vặt ẩn ẩn che khuất mặt mày cao lớn thon dài thân hình đứng ở kia có cổ nói không nên lời tản mạn h á n uống lên khẩu b ị a thấy nhiễm thất quang xem không tiếp giải thích nói ta xem ngươi cái kia tiểu công ty thực không thoải mái bên trong trên dưới cấp chế độ phương tiện bày biện nhân viên tỷ lệ hết thể đều không hợp lý như vậy đi xuống không ra hai năm chắc chắn phá sản nghĩ đến ngươi khả năng sẽ bởi vậy thất nghiệp cho nên rất sớm phía trước liền tính toán mua tới hắn dừng một chút nghiêng đầu nghĩ nghĩ thiện giải nhân ý nhìn nàng bổ sung kỳ thật ngươi cũng không cần áy náy các ngươi công ty kỳ thật rất tiện nghi ta không tốn bao nhiêu tiền nhiễm thất khoẻ miệng k é o kéo lúc này mới dỗi tay tiếp nhận kia thật đúng là cảm ơn a c ư nhiên có thể để mắt ta kia tiểu công ty nguyên khắc chính là người nước ngoài a tự nhiên nghe không ra n h i ệ m thất lược hiện tự rêu ngữ khí nghe vậy hắn phiếm thâm lam l i ệ m diễm con ngươi c h ớ p chớp đen nhánh nồng đậm lông mi giống như cây quạt nhỏ dường như cảm thấy chính mình làm cỡ nào đối xử hắn nghiêng đầu trầm tư ngô thành lúc này mới hơi mang ngượng ngùng mà nói không k h á c h khí chúng ta là người một nhà hiện tại nó là của ngươi n h i ệ m thất lật xem tay một đốn trong mắt xoay chuyển ghé vào trên s o f a đối với nguyên khắc ngoắc ngón tay lại đây c ân nhiễm thất túi đầu vẻ mặt trầm trọng con ngươi nội toàn là chút đau thương thanh âm nhẹ nhàng ngươi biết đến ta đặc biệt muốn làm cái kim bài người đại diện thấy nguyên khác vốn là cười ngâm ngâm mặt đột nhiên lạnh xuống dưới nhiễm thất vội vàng sờ sờ tóc của h ắ n biên thở dài nói thật ngươi đẹp như vậy không đi đương diễn viên đáng tiếc chờ ngươi cầm ảnh đế chúng ta liền ra ngoại quốc nghỉ phép được không cỡ nào đại dụ hoặc lực thấy nguyên k h ắ c thần sắc hơi do dự nhiễm thất lại bổ sung liền chúng ta hai người ta còn muốn đi xem người quốc gia nguyên k h ắ c học tập tiếng trung đồng thời cũng bù lại không ít rét quốc phong tục cũng biết một cái nữ h à i nếu là nguyện ý đi nhà trai trong nhà cùng cấp với biến tướng thấy gia trưởng nói cách khác bọn họ có thể kết hôn vì thế nguyên k h ắ c đ ẩ y mặt nghiêm túc ngươi nói thật nhiễm thất căn bản không biết hắn sớm đã hiểu sai gật gật đầu ân hắn dắt quá nàng tay cho hả giận cắn nàng n g ó tay nửa ngày mới d ầ u dĩ nói vậy được rồi bất quá ngươi muốn nói lời nói giữ lời nhiễm thất cười tủm tỉm vỗ vỗ hắn kia trương dị thường anh tuấn mặt thật ngoan thật là phải biết rằng thuận m a o có thể thuận ra xạ lạ này một mặt nàng đã sớm từ hắn hảo sao nhiễm thất không đem tầm mắt chỉ đặt ở quốc nội ở nàng xem ra nguyên khắc liền thích hợp đi hướng quốc tế trở thành một cái toàn cầu chú mục điện ảnh siêu sao hắn đáng ra tốt nhất có công ty quyền sở hữu có một số việc làm lên liền sẽ không quá mức bó tay bó chân nhiễm thất thông qua chức quyền tiện lợi trực tiếp cấp tiểu huyền kéo một bộ lập tức sắp sửa bắt đầu quay đại hình cự làm nữ nhị này một hồi cáo phân lượng trực tiếp để được với nàng phía trước tham diễn những cái đó tiết mục c h i cùng tiểu huyền đồng dạng không hỏi nhiễm thất rốt cuộc như thế nào có thể kéo đến phân lượng lớn như vậy biểu diễn chỉ toàn lực làm tốt chính mình sự nhiễm thất thấy nàng như vậy nhưng thật ra vừa lòng không được nhưng mà so sánh với cái này lệnh nàng an tâm không ít một cái khác liền có chút việc nhiều 1.708 chương 1.708 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm ba m nhiễm thất ngồi ở trên s o f a xoa xoa cái chán nàng tuy rằng thành công ty lớn nhất cổ đông khống chế công ty chủ quyền nhưng rốt cuộc sẽ không quản lý công ty cũng không nghĩ bại lộ chính mình bởi vậy ở bên ngoài xem ra n h i ệ m thất như cũng là cái nho nhỏ công ty người đại diện nhưng ngầm kéo thông cáo nàng làm nguyên khác gọi người che chắn những cái đó con đường tin tức ngay cả hạ như tuyết cũng chỉ có thể đỏ mắt thầm hận lại căn bản không biết nàng l à như thế nào được đến nơi này căn bản tranh bất quá ngay cả tổng công trạng tiểu luyện một người biểu diễn cự làm thù lao đóng phim đều có thể để được với hạ như tuyết thủ hạ mấy người thấy nơi trốn so bất quá không biết khi nào hạ như tuyết lại là cùng chủ quản lại cặp với nhau mỗi ngày ở n h i ệ m thất trước mặt tú ân ái khiến cho giống như ai đối chủ quản đều có ái mộ c h i tâm đều sẽ bởi vậy ghen ghét nàng dường như cái k i a tân chủ quản đích sắc lớn lên tuấn tú lịch sự nhưng cùng trong nhà cái này so sánh với thật sự kém cỏi quá nhiều n h i ệ m thất căn bản không cần vì cái lạn hạt trâu mà vứt bỏ sáng quắc lóa mắt chân trâu còn nữa liền lần trước đã biết chủ quản sắc mặt n i ễ m thất đôi hắn ấn tượng sớm đã kém đến mức tận cùng lớn lên lại x o á i lại ôn nhu cũng chỉ là nhân mô cẩu dạng nhưng trước mắt nàng thật đúng là không g i n h đi phản ứng bọn họ chỉ là trước mắt cái này tiểu tổ tông liền lệnh nàng đau đầu không thôi đánh lại đánh không lại mắng lại mắng không được nhiễm thất ngồi ở trên s o f a hảo ngôn hảo n g ữ hống vậy ngươi nghĩ ra diễn cái cái dạng gì kịch bản ta đi giúp ngươi nhìn xem được không nguyên khắc đầu dựa vào nàng trên đùi nằm tầm mắt chính nhìn trong tay quý báo biểu mặt trên tất cả đều là ngoại văn rậm rạp giống như cá chạch thói quen chữ vương n h i ệ m thất xem ra đầu từng trận tê dại chỉ quét vài lần liền không lại đi vọng nguyên khắc nghe vậy đảo thật đúng là rũ mắt suy nghĩ sâu xa thật lâu sau từ n h i ệ m thất góc độ này nhìn lại k i a lại tinh mịn lại nùng lớn lên lông mi phục tùng mà cái ở m ỹ mắt chỗ giống như hắn chính nhắm mắt đi vào giấc ngủ c n g đỏ môi mỏng nhấp mùi cao mà thẳng thắn có cổ thực an tính mỹ cảm đầu ngón tay ở hắn mềm mại tinh tế trung xuyên qua bên ngoài nhiễm nhỏ vụn kim quang ánh sáng đánh tiến vào thiển sắc bức màn bị phong quất lên an an tĩnh tĩnh phỏng trong liền tiếng hít thở đều là nhẹ lặng lẽ một thất an bình năm tháng tính hảo tóc thường thường bị phất quét mà qua chóp mũi lại toàn là người nọ trên người hương khí nguyên khắc thích dí thoải mái mị mị mắt động động môi đang muốn nói cái gì bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa đồng thời tiểu h u y ề n ôn ôn nhu nhu thanh âm truyền đến xanh tỉ ngươi ở đâu nguyên khắc mặt c h ầ m đi xuống cánh hoa diễm lệ môi mân khẩn nháy mắt ném ra trong tay văn kiện xoay người liền ôm lấy nhiễm thất mặt ở nàng bụng chỗ cọ cọ vốn định nghiêm túc mà nói không cho nàng đi ra ngoài nàng đi ra ngoài hắn sẽ tức giận nhưng kinh giác phía dưới làn da thật sự quá mềm xúc cảm cực hảo lại là nhất thời đã quên muốn nói gì nguyên khắc đem cả khuôn mặt vùi vào đi vây quanh ở nhiễm thất trên eo trên tay lại dùng sức chút t h nguyên k h ô n thể chết trong, chính mình đem còn nẹn bên ở q a A. sao? lại là Nhiễm chi Tiểu củng củng, dầm gì? Nhiễm thất, 6. Ấu không ấu chi Cho không rằng nàng là mẹ nó gì? dầm mẹ thất, h Ấu ấu u ề n lại ở b ngoài lại hỏi biến, nhiễm hắn biên tranh gian huyền tiếng. Nguyên mà lại hỏi bội thời lời tiểu thất thủ một trả vô vô đầu, k h ắ c thấy nàng trả lời thanh đột nhiên nhớ tới chính mình nguyên bản phải làm sự cùng đầu động tác khoảnh khắc dừng lại cả người cứng đờ nhiễm thất đang muốn đứng dậy đi mở cửa nguyên k h ắ c chính là không xuống dưới quay người áp qua nàng nhiễm thất không phản ứng lại đây bị hắn làm cho một trận trời đất quay cuồng nằm ở trên sofa đai tầm mắt ngưng tụ khi liền nhìn đến nguyên k h ắ c thỏ qua tới biểu tình cực kỳ hô h á n hắn phiếm thâm lam liễm diễm con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú nàng lên án nàng quả nhiên so với ta quan trọng có phải hay không ngươi xem ngươi đều di tình biệt luyến ngươi cái này cầm thú không bằng phụ lòng hán、6. ta chính là muốn đi khai cái môn mà thôi 1.709 c h ư ơ n g 1.709 ă n c ơ m mềm tiểu bạch kiểm 37. b ị một cái một mét chín mấy đại nam nhân đè ở trên người vẫn là thực không thở nổi nặng trĩu khổ người giống như bàn thạch nhiễm thất d â y rủa vài cái chính là không dãy rủa ra tới nguyên khắc đem vùi đầu ở nhiễm thất cổ chỗ nóng rực hô hấp có một chút không một chút phất quá nhiễm thất cổ làn r a ôm lấy nàng lại không nói lời nào v ẫ vô vô Nguyên k h ô n nhúc khắc đối, m ặ thực bị buồn đến có điểm có ồ n nàng nhìn trần nhà, thở ra khẩu khí, nói, nhanh lên lên, ta muốn thở không nổi. Nguyên g thở khẩu khí, thở khắc h ta t ra nghiêm túc ở giả chết không có đáp lời như là ngủ qua đi l ê n lạc nhiễm thất thấy hắn bất động túi đầu cắn cắn hắn lại đem hắn tóc xoa lung tung rối loạn làm người ở bên ngoài chờ cũng không tốt nguyên khắc vẫn là bất động giống như thật sự đã chết nhiễm thất lạc im sẽ mặt vô biểu tình mà nói ngươi lại không đứng dậy ta muốn sinh khí sáu giây tiếp theo nguyên khắc bá một chút đột nhiên ngồi dậy nhìn phía nàng xinh đẹp liễm diễm thâm lam trong mắt toàn là lên án hắn cánh hoa diễm lệ môi mỏng nhấp gắt gao nửa ngày mới nghẹn ra câu ngươi ngươi khi dễ người nước ngoài sáu ta muốn đi cáo ngươi người nào đó ngồi dậy đầy mặt l hoán ngươi đ ố i ta một chút đều không tốt ở người nào đó mãn hàm hú hoán khó có thể bỏ qua dưới ánh mắt nhiễm thất như cũ vẻ mặt thản nhiên mà đi mở cửa tiểu hiện trên người ăn mặc thường phục nhưng trên mặt trang dung còn chưa rút đi có vẻ tinh xảo lại linh động vốn là đại đôi mắt bị nhãn tuyến bút phát h o a mắt bôi chỗ lộ ra vài phần thành thục hơi thở ở đơn thuần bên trong nhiều hơn vài phần hổ trọng nàng nhìn đến nhiễm thất ra tới bên môi lập tức tràn ra tươi cười trên mặt lại hơi có xin lỗi xanh tỉ ta không phải cố ý hiện tại tới quay dày ngươi bất quá ta thật sự có điểm việc gấp tưởng cùng ngươi thương lượng hạ phía sau đột nhiên phát ra quái dị tiếng vang lệnh người khó có thể bỏ qua thanh âm lớn đến n h i ệ m thất thiếu chút nữa liền tiểu huyền lời nói đều nghe không rõ lắm tưởng đều không cần tưởng liền biết phía sau người nọ có bao nhiêu tức muốn h ộ t máu không dám tiến lên đây đánh gãy nàng lo lắng nàng sẽ bởi vậy sinh khí rồi lại u u hoán đoán chỉ có thể lấy này phương thức tới chứng minh chính mình tồn tại cùng b khuất ấu c h ĩ mà lệnh n h i ệ m thất đấy lòng không khỏi bật cười mềm lòng rối tinh rối mù thật là cùng dưỡng đứa con trai dường như n h i ệ m thất ổn ổn tâm thần nhanh chóng hỏi chuyện gì tiểu huyền rõ ràng bị bên kia động tĩnh cấp hấp dẫn lại không biết nghĩ tới cái gì mặt đỏ hồng không dám lại hướng bên trong xem nàng quay đầu nhìn về phía n h i ệ m thất ánh mắt mang theo chút muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là trước nói sáng tỏ ý đồ đến xanh xanh tỉ ngươi có thể cho ta mượn điểm tiền sao làm như sợ nàng khó xử tiểu huyền lại vội vàng nói chờ ta một bắt được thù lao đóng phim ta liền sẽ trả lại ngươi mặt sau thanh âm có điểm đại nhiễm thất đi ra ngoài lại quay đầu lại giữ cửa cấp đóng lại phía sau thanh âm bị dày nặng cánh cửa đột nhiên ngăn cách lỗ thai rốt cuộc có thể thanh tĩnh sẽ bất quá đợi lát nữa sợ là khó hống như vậy nghĩ nhiễm thất thấp thấp thở dài tiểu huyền thấy nàng này phúc biểu tình còn tưởng rằng nàng khó xử đang muốn nói nếu không có phương tiện cũng không có việc gì lại thấy n h i ệ m thất đang từ trong túi lấy r a di động muốn nhiều ít tiểu h u y ề n s ừ n g sốt lập tức phản ứng lại đây tam tam vạn có thể chứ n h i ệ m thất không nói cái gì nữa chỉ túi đầu lưu l o á t mà chuyển khoản nhưng thật ra làm cho tiểu h u y ề n có điểm ngượng ngùng nàng nắm ngón tay vài lần trương trưng ngôi cuối cùng vẫn là nghi hoặc mà nói sanh tỉ ngươi chẳng lẽ không nghĩ hỏi một chút ta lấy nhiều như vậy tiền đi làm gì sao chương cơm bạch cho chuyển lắc lắc có trước trước nay đều là phục tùng ăn bài. cũng chưa có cái cho chỉ được Nhiễm thất nghe ánh như phía hỏi định, hỏi, không phải ngươi ngươi ngươi người ăn nàng xong, nay tùng ăn từng luận tiền, tin này, gì mềm kiểm mắt điểm đều đều tiểu tựa ta bất quyết ta bất bài, đối đầu, sâu qua quá là là là vậy xa, trong túi di động long long chấn động hạ là chuyển khoản thành công nhắc nhở nàng ở kia cúi đầu trầm mặc thật lâu sau mới thanh âm nhẹ nhàng mà nói x a n h tỉ kỳ thật ta chính là tưởng sáu giúp giúp hiểu như rõ ràng biết nàng phía trước như vậy tưởng ta còn như vậy đối đại với chúng ta nhưng ta còn là tưởng giúp giúp nàng nhiễm thất thở dài ta biết hiểu như đã suy nghĩ cẩn thận nàng lựa chọn rời khỏi giới giải trí không hề chết háo nàng gần nhất tưởng khai một nhà tiệm lầu nhưng khai cửa hàng yêu cầu tiền vốn hiểu như này mấy tháng sớm đã nợ ngập đầu tiểu hiện lúc này cùng nàng vay tiền thật sự không khó liên tưởng đến hiểu như trên người nhưng là đáng ra sao nhiễm thất hỏi nàng này mấy vạn cho mượn đi ai cũng không dám bảo đảm hiểu như khi nào có thể còn ai cũng không dám bảo đảm hiểu như tiệm lầu liền nhất định sẽ lợi nhuận nếu là đến lúc đó liền này mấy vạn đều mệt đi vào h i ể u như liền tính tưởng còn cũng còn không dạy nổi kết quả là có hại đều là tiểu huyền tiểu huyền sắc mặt hơi h o à n g hốt thấp giọng nói không có gì có đáng giá hay không ta chỉ là tưởng nàng quá đến hảo điểm mà thôi thấy tiểu huyền không nghĩ nói rõ lý lẽ từ nhiễm thất cũng không bắt buộc chỉ là hỏi còn có việc sao không có việc gì nàng muốn chạy nhanh đi trở về miễn cho người nọ đem phòng ở cấp hủy đi tiểu huyền lắc lắc đầu đối nàng nói câu cảm ơn Ở nhiễm thất xoay ba hảo hảo chạy. Nhiễm thất, ba. tiểu huyền thấy nàng vẻ mặt mê man g thần sắc có chút cấp cắn cắn môi nàng hướng bốn phía nhìn nhìn xác định không ai s a o mới tiến đến nhiễm thất bên thai nhẹ g i ọ n g nói ai nha kỳ thật chúng ta đều đã biết tuy rằng nguyên k h ắ c thật là thực đáng thương nhưng sanh tỷ ngươi yên tâm ta vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên này gì các ngươi đều biết cái gì nhiễm thất mê mang tiểu hiện thấy nàng vẫn là không rõ cấp không được dứt khoát mở ra tới nói chính là ngươi hảo lấy cấp đoạt nhất định phải nguyên k h ắ c đương ngươi tiểu bạch kiểm sau đó còn chết sống đều phải hắn cho ngươi sinh ra cái hài tử sự a chúng ta đều biết ngươi thực thích hắn nhưng là sanh t ỷ ngươi cũng không thể ngược đ á i hắn a sáu ta không phải ta không có nhiễm thất vẫn luôn ở kia trầm mặc tiểu huyền cho rằng nàng căn bản không muốn nghe khuyến g i ả i chỉ nghĩ như cũ làm theo ý mình xuất phát từ lo lắng tiểu huyền cấp không được sanh t ỷ hắn đã cho ngươi sinh cái hài tử ngươi không thể lại buộc hắn ngược đ á i hắn bằng không sẽ đem người cấp doạ chạy ngươi nếu thực thích hắn tưởng vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau nên ôn nhu đôi hắn tôn trọng hắn giống đối đãi bạn trai giống nhau sanh tỷ ngươi minh bạch ta ý tứ h sao tiểu h y ệ n lời nói nơi trốn đều ở đề điểm nhiễm thất đào tim đào phổi vì nàng hảo nhiễm thất thực rõ ràng nghe ra tới nhưng nàng trong lời nói mẹ nó tới tới lui lui ngược đãi nguyên khác hào lấy cướp đoạn còn buộc hắn sinh hải tử c ầ m thú là ai nhiễm thất nhịn xuống tưởng giết chết người nào đó xúc động nhắm mắt hít một hơi thật sâu thấp thấp hỏi sáu là nguyên khắc chính hắn cùng các ngươi nói một nghìn bảy trăm mười một chương một nghìn bảy trăm mười một ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm ba mươi chín nghe đi lên bất chi bất giác bên trong toàn công ty người đều sắp đã biết hôn cái này vòng bắt quái là ít nhất không được rất ít người sẽ đi miệt mài theo đuổi cũng không cái kia năng lực đi miệt mài theo đuổi này trong đó chân thật tính càng có rất nhiều như đầu tường thảo nói một đó là một bởi vậy an dưa quần chúng không chỗ không ở húng chi chỉ là nguyên khác kia kinh người thành ngữ vận dụng lại đỉnh kia phó tuyệt hảo tối ra nếu nhiễm thất không phải đương sự sợ là cũng thật sẽ tin hắn theo như lời diện mạo cao thấp cũng liền ý nghĩa ngươi ở những người khác trong lòng ấn tượng đầu tiên ưu khuyết thông tục tới nói l ớ người lên n đẹp ta nói ra bất luận cái gì lời nói đều sẽ so lớn lên xấu người còn muốn nhiều vài phần tin phục lực tiểu hiện liệu mạng trước mắt ánh mắt mơ hồ không chừng không dám nhìn nàng không không phải a ta chính là không cẩn thận nghe được người khác nói như vậy sáu đến mặt sau thanh âm đều tiểu đi xuống không ít nhiễm thất hơi hơi mỉm cười ngươi liền tình hình thực tế nói ta bảo đảm trở về lúc sau tuyệt đối sẽ không mang hắn chỉ là l ộ n chết hán mà thôi tiểu h u y ệ n đối nàng x a n h tỷ nói từ trước đến nay đều là không có nghi ngờ nghe vậy đôi mắt sáng lên thò lại gần nhỏ giọng mà đem khi đó nàng đi vê đ ú t cờ sau nguyên k h ắ c ở kia cùng bọn họ nói qua nói từ đầu chí cuối công đạo nói xong tiểu h u y ệ n còn cẩn thận mà nói câu x a n h tỷ ngươi hiện tại biết được hắn tâm cảnh nhưng ngàn vạn đường lại làm bậy mắng hắn đánh hắn ta tham diễn cái kia kịch bản a nam nữ chủ chính là bởi vì hiểu lầm không nói rõ ràng mới đưa đến phân biệt nhiều năm nhưng thảm x ấ u nhiễm thất hơi nghiêng đầu xem nàng mặt mang mỉm cười gàn từng chữ một nghiến răng nghiến lợi nói yên tâm ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói nhiễm thất trở lại phòng nghỉ khi nguyên khắc đang nằm ở trên sofa chân dài rũ ở bên ngoài đang dùng văn kiện cái mặt trên người lộ ra hoàn khí trọng đến nhiễm thất mới vừa vào cửa đều có thể phát giác tới nàng qua đi đem văn kiện lấy đi một chương khuôn mặt t u ấ n tú tu ảnh n g ư ợ c ở đáy mắt cánh hoa môi mỏng nhấp thành một cái không sung sướng tuyến thật dài nồng đậm lông mi phất lạc che đậy phiếm thâm lam liễm diễm đôi mắt hô hấp hơi trọng đại phập phồng biểu lộ giờ phút này người này sinh khí nguyên khắc liền như vậy nhắm hai mắt trực tiếp xoay người không xem nàng chỉ chưa cấp n h i ệ m thất một cái lạnh nhạt cái hót đồng thời trong cổ họng còn tràn ra cái không nhẹ không nặng hư lạnh n h i ệ m thất thấy hắn này phúc ngạo kiểu dạng thẳng nhúng mày không chút hoang mang mà cầm văn kiện ngồi vào bên kia trên sofa văn kiện là nguyên khác italy công ty văn kiện bí mật thông qua chính hắn trình bày n h i ệ m thất đôi hắn thân phận cũng hiểu biết thất thất tám tám hắn cái kia gia tộc ở quốc tế tin tức thượng đều có điều bốn phía đưa tin n h i ệ m thất lúc ấy nghe nói nhưng thật ra kinh dị một phen đem giáp cốt văn văn kiện đặt lên bàn n h i ệ m thất túi đầu nhàn nhã chơi di động đại bộ phận lực chú ý lại đặt ở cách đó không xa người nọ trên người quả nhiên mỗi quá vài giây bên kia liền phải phát ra vài tiếng khó có thể bỏ qua động tĩnh hoặc là là di động rơi xuống đất thanh âm hoặc là là hắn bên môi tràn ra nặng nề hư thanh hoặc là là thật mạnh lăn qua l ộ lại chỉ định không cho n h i ệ m thất an an tĩnh tĩnh ngốc tiếng vang này đó thanh âm đều thực sâu ra người nào đó khát vọng bị nhìn chăm chú cùng quan tâm nguyện vọng cũng rất cường liệt nhưng mà cũng không có cái gì dùng nhiễm thất như cũ cùng cái đại gia g i ư ờ n g như an ổn ngồi ở kia những cái đó sột sột soạt soạt khó có thể bỏ qua tiếng vang phảng phất không đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng rất có không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ chơi di động cảm giác quen thuộc nguyên khác lại tức lại buồn bực hắn cảm thấy nàng một chút đều không quan tâm hắn rồi lại nghĩ muốn nàng trước lại đây hơn g hắn một cái xoay người ngồi dậy ở nhiễm thất vọng lại đây trong tầm mắt hắn phồng lên mặt đem trên bàn văn kiện lấy lại đây lại cái ở chính mình trên mặt trong lúc còn hung hăng mà chừng mắt nhìn nhiễm thất liếc mắt một cái 1712 chương 1712 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm bốn m ư ơ nay cũng không mịt mờ ở biểu đạt chính mình chính sinh khí ánh mắt hiển nhiên vẫn là có điểm dùng nhiễm thất nguyên bản cũng một bụng hỏa vốn định cho hắn cái g i a o h ấ n lượn g một lượng hắn làm cho hắn nghiêm khắc k i ể m chế bản thân không cần lại ba hoa trích t r ò e loạn dùng thành ngữ ở cái này vòng trung nói nhiều sai nhiều không thiếu lời đồn cũng sợ nhất lời đồn đến lúc đó hắn nếu là muốn trở thành nghệ sĩ điểm này là cần thiết biết đến sợ nhất họa là từ ở miệng mà ra nhưng thấy hắn như vậy tâm lại mềm không được nguyên khác nói những lời này đó có lẽ phần lớn có giả dối thành phần nhưng không quan tâm hắn lãnh bạo lực hắn có lẽ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít nhưng này kỳ thật thật không thể trách nàng nhiễm thất khe k h ẽ thở dài nguyên khắc hắn sinh ở một cái lãng mạn mở ra quốc gia tình yêu thông thường miệng biểu đạt nung liệt lại cực nóng thậm chí không chút nào che giấu mà sẽ triển lộ ra ấu trí dính người một mặt nhưng hắn đã quên đây là ở dép quốc đơn không đề cập tới bất đồng quốc gia nhân văn sai biệt liền chỉ cần tình sự phương diện nơi này người liền tương đối nội liễm cùng ngượng ngủng lời ô hiếm càng là khó có thể dễ dàng buột miệng thốt ra vì thế ở nguyên k h ắ c xem ra nàng trầm mặc ít lời chính là nàng không quan tâm hắn tồn tại đương nhiên trong đó cũng có hắn cố ý làm lũng tưởng tranh thủ chú ý độ nguyên nhân nhiễm thất nhìn bên kia lại nháo ra không nhỏ động tính người xoa xoa cai chán cả người lơi lỏng xuống dưới nghị nghị vẫn là ngày sau tái hảo hảo cùng hắn nói chuyện chuyện đo tính đối với gương mặt kia cùng hắn hiện tại ấu trí hành vi nàng thật trách cứ không đứng dậy thật là đáng chết nhan khống n h i ệ m thất đứng dậy qua đi d â y cao gót trên sàn nhà phát ra rất nhỏ tiếng vang vào lúc này yên tĩnh bên trong bị vô hạn phóng đại chỉ thấy nguyên khắc nằm ở kia văn kiện hạ lộ r a trắng non nhĩ tiêm hơi hơi giật giật theo sau cả người an tính lại làm như sợ n h i ệ m thất lại chạy lần này hắn trước một bước giơ tay đem văn kiện xả xuống dưới ngồi dậy phím thâm lam như hải liễm diễm đôi mắt mắt trông mong nhìn nàng n h i ệ m thất đứng ở hắn trước người thấy hắn nhấp ngôi thần s ắ c muốn nói lại tôi vốn định mở miệng nói ra nói lại nuốt trở về chờ hắn trước ra tiếng muốn nhìn một chút hắn muốn nói chút cái gì hai người nhìn nhau một hồi nguyên k h ắ c mày dần dần nhữ lại nhìn về phía nhiễm thất ánh mắt mang theo vài phần b ộ i vàng thần sắc như cũ muốn nói lại thôi nhưng còn nhiều vài phần đú oán nhiễm thất chớp trước mắt không rõ mà xem hắn còn tưởng rằng hắn ở ấp đủ nói cái gì đảo cũng không thúc g i ụ nửa ngày nguyên khác mặt mang ú á n mà xem nàng căm giận nói ngươi vì cái gì không trước đối ta xin lỗi ta tại đây đợi ngươi đã lâu vừa rồi còn nhìn ngươi đã lâu sáu nếu là nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì cho nên mới không mở miệng hiển nhiên là sẽ bị đánh n h i ệ m thất linh cơ vừa động nhìn hắn thành t h ậ n nói ta đang ở tự hỏi nên như thế nào cùng ngươi xin lỗi đâu nguyên khắc sắc mặt thoáng biến hào chút hắn này phúc tiểu nhân đắc t r í bộ dáng n h i ệ m thất nhưng thật ra tưởng đem chuyện đó lấy ra tới nói một câu đúng rồi ta vừa rồi đi ra ngoài à còn nghe nói một ít việc nguyên khác ngồi ở trên s o f a có điểm thất thần rũ mắt không xem nàng nói rõ bất hòa hắn xin lỗi hắn liền không để ý tới nàng nhiễm thất trong mắt xoay chuyển nổi lên trêu đùa tâm tư ngồi ở hắn trước người trên bàn trà nhàn nhàn nói ta nghe người ta nói ngươi ở bên ngoài nói chúng ta chi gian không ít chuyện nàng thấy nguyên khác hơi hơi nâng lên mắt lại như cũ thất thần hiển nhiên cũng không quan tâm tỉ như ta h ả o lấy cướp đoạt bức ngươi sinh hài tử còn có mỗi ngày đánh ngươi mắng ngươi chỉ biết dùng tiền nhục nhã ngươi những cái đ ó sáu nguyên khắc thân hình hơi c ư ờ n g đôi mắt chớp chớp chính là không đi xem nhiễm thất nhiễm thất bẻ quá hắn t h ấ p đầu đối tượng hắn con ngươi cười như không cười vậy ngươi có phải hay không muốn chức cùng ta xin lỗi 1713 c h ư ơ n g 1713 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 4 ố n nguyên khắc nhìn nàng nghẹn không ra lời nói tới tiếng trung hắn cũng dùng không tốt đang muốn tiêu tiếng anh giải thích lừa dối qua đi rồi lại đột nhiên nhớ tới phía trước xanh xanh nói muốn hắn hảo hảo học tập tiếng trung nói một câu tiếng anh liền phải hắn ở bên ngoài nằm một đêm nói nhất thời nghĩ không ra thích hợp nói tới lại sợ làm cho cười nháy mắt thẹn quá thành giận xả quá tay nàng liền cắn đi xuống sau đó trên tay tiếp theo dùng sức thuận thế một xả liền đem người cấp ôm ở trong lòng ngực hắn đầu dựa vào nhiễm thất trên vai ở nàng cổ chỗ hút một mồm to khí lại bắt đầu cắn nàng nhiễm thất bị hắn làm cho ngứa không được liều mạng cười ở kia trốn nguyên k h ắ c trên mặt tức giận lúc này mới rút đi không ít hắn ôm nhiễm thất châm trước hạ dùng từ mới căm giận nói ta lại chưa nói dối ngươi vốn dĩ liền không quan tâm ta nhiễm thất nhuốm mày nghiêng đầu xem hắn nga nhưng là ta nhưng không hảo lấy cường đoạt ngươi nhiễm thất nói chính là tiếng anh hiển nhiên nhìn ra nguyên khác khó thở nguyên nhân cũng tự nhiên biết trước mặt người nam nhân này có đôi khi tuy rằng ấu trĩ nhưng nên có nam tính lòng tự trọng vẫn là rất mạnh ở bạn gái trước mặt nháo n ô n ngữ c h ê cười lời nói không thông lại xấu hổ đối nguyên k h á c loại này từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước theo đuổi hoàn mỹ đại thiếu g i a tới nói càng là cái trí mạng đà kích nguyên k h á c thấy thế nhẹ nhàng thở ra cũng dùng tiếng anh đã không có ngôn ngữ c h ó i buộc hắn trên mặt l ú hoán càng sâu lên án càng hăng say nhưng là n g ư ờ i đem ta mang về ra ngươi xem hào lấy cường đoạt hào là có tiền lấy là mang về cường đoạt là chính mình thích không hỏi người khác liền lấy đi ý tứ cho nên ngươi không c ó i trừng cầu ta ý kiến liền đem hôn mê ta mang về ra mà ngươi rất có tiền cho nên ngươi hào lấy cường đoạt ta câu này nguyên khắc trung anh hôn tạng nói đạo lý rõ ràng nhưng hiển nhiên đối với thành ngữ hắn cũng không biết nên dùng như thế nào tiếng anh biểu đạt sáu nói ta thế nhưng vô pháp phản bác n h i ệ m thất há miệng thở dốc ớp úng nói thành ngữ không phải như vậy một chữ một chữ lý giải thấy hắn hoang mang ánh mắt vọng lại đây n h i ệ m thất thở dài rốt cuộc vẫn là nói không có việc gì nếu là nguyên khắc làm nàng giải thích nàng cũng không biết ta sinh trưởng ở địa phương người chính là sẽ tiếng phổ thông chính là sẽ thành ngữ chính là sẽ câu nói bỏ lửng nàng có thể làm sao bây giờ đến nỗi b ư ớ c ta sinh hài tử nguyên khắc ở n h i ệ m thất xương quay xanh chỗ cọ cọ trắng non hai má có điểm hồng hắn khẩu âm thực thuần khiết lưu s ư ớ n g tiếng anh từ hắn bên m ô i t r à n g ra có cổ gần như thân sĩ t ỉ n h thâm thuần hậu mỗi cái ngày đêm chúng ta đều ở bên nhau điên cuồng làm sáu hắn tay sờ lên nhiễm thất bình thản bụng ở nhiễm thất mặt vô biểu tình trong tầm mắt thấp thấp nói nơi này đã có con của chúng ta nhiễm thất khỏe miệng k é o kéo rốt cuộc biết tiểu luyện nói bọn họ chi gian có cái hài tử sự là chuyện như thế nào nhưng bác tự còn không có một phiết được chứ mấy ngày hôm trước nàng đại di mụ mới đi nàng bị khí cười mà kéo ra hắn đặt ở nàng bụng bàn tay vườn cười hỏi hắn ta đây đánh ngươi mắng ngươi dùng tiền nhục nhã ngươi đâu cái này ta không có đã làm đi ngươi có nguyên khắc vén tay háo lên lộ ra thon dài hữu lực cánh tay lúc này kia tái nhợt làn da thượng có vài đạo bị móng tay quát ra tới vợ đỏ nhiễm thất nhìn đến kia dấu vết mặt đỏ hạ thanh khụ một tiếng quay đầu đi ngạnh vừa nói cái này không tính nguyên khắc ngoan ngoan nga một tiếng sau đó lại nói kỳ thật ta trên lưng còn có rất nhiều ngươi muốn xem sao sáu ta nói cái này không tính không phải chỉ cái này bộ vị không tính a cùng một cái người nước ngoài nói chuyện với nhau lớn nhất phiền toái v i n h viên ông nói gà bà nói vịt nhiễm thất lười đến giải thích vây vây tay thở dài h ả o đi h ả o đi ngươi là đúng liền tính là như vậy nhưng ta nhưng tuyệt đối vô dụng tiền nhục nhã ngươi 1714 chương 1714 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 42. n ó i đến cái này nguyên khác rõ ràng có chút kích động vòng nhiễm thất vòng eo cánh tay lực độ buộc chặt anh tuấn lại tự phụ khuôn mặt toàn là hủy khuất cùng bất mãn đỏ tươi môi mỏng nhấp thành một cái tuyến trắng non gương mặt nhìn qua phình phình làm cho nhiễm thất có điểm tưởng d ỗ i tay đi chọc một chọc mà nàng cũng xác thật làm như vậy không mềm nhưng là làn da r ấ t hoạt đặc biệt là m ũ i bị chọc một chút người nọ thần sắc liền càng thêm ủ oán vài phần cuối cùng giống như mau khóc ra tới giống nhau bị nàng cười tủm tỉm chọc vài hạ nguyên khắc nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm lên án ngươi một chút đều không quan tâm ta vì cái gì khổ sở ngươi còn đang cười h á n thanh âm thấp thấp cho hả giận lại cắn nhiễm thất vải khẩu ta phía trước nói ta có tiền ngươi không tin ngươi còn muốn ngạnh đưa cho ta tiền mỗi lần ta nói không cần ngươi liền sẽ sinh khí ta không nghĩ ngươi sinh khí chính là ngươi hiện tại không thể cho ta tiền chỉ có chúng ta kết hôn mới có thể sáu nhiễm thất thu hồi tay nghe vậy c h ư ớ c h r ớ c mắt hơn nửa ngày mới nhớ tới là chuyện gì xảy ra lúc ấy nàng còn không biết nguyên khác là cái cự phú ngoại quốc đại thiếu gia cũng chỉ cho rằng hắn là cái không su dính túi kẻ nghèo hèn bởi vì mỗi ngày đồ ăn đều là hắn làm mà nấu cơm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn nhất định phải đòi tiền mua lúc ấy nhiễm thất sự tình nhiều công tác vội liền đem mua đồ ăn nấu ăn nhiệm vụ đều giao cho nguyên khác đi làm còn mỗi ngày đều cho hắn mua đồ ăn tiền nhiễm thất lần đầu tiên cho hắn tiền thời điểm hắn nhìn chằm chằm kia tiền vẻ mặt khó có thể tin thậm chí còn có điểm bị thương cuối cùng quay đầu đi muộn thanh khổ sở nói chính hắn có tiền nhiễm thất lúc ấy vội vàng xử lý sự tình đôi hắn biểu tình không quá nhiều chú ý cũng không đi t ế cứu liền đem hắn d i u dĩ lời nói cấp nghe xong đi vào liền theo bản năng mà cho rằng hắn kỳ thật là muốn vì nàng tiết kiệm tiền nhưng hắn nào có tiền à, người đều là nàng nhặt về tới trên người quần áo những cái đó đều ở nàng kia vì thế nhiễm thất liền ngạnh phải cho hắn hắn không cần nhiễm thất lúc ấy vội vã gọi điện thoại không có thời gian cùng hắn háo liền vội vàng nói câu cầm còn như vậy đi xuống ta muốn sinh khí cuối cùng nguyên khác quỷ khuất ba ba nhận lấy còn hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau đó xoay người u u hoán đoán mà đi phòng bếp nấu cơm đi nhiễm thất từ hồi ức c h u n g rút về bởi vì địa phương tính cùng cá nhân gian sai biệt nàng cũng không biết hắn nam tính lòng tự trọng chủ yếu biểu hiện ở đâu cái phương diện bất quá nghe hắn hiện tại ý tứ là nam nữ bằng hưu thời điểm không thể làm bạn gái ra t i ề n dưỡng này thực thương tổn hắn tự tôn chỉ có kết hôn hợp pháp mới có thể làm lao bà dưỡng như là đột nhiên nghĩ tới cái gì nàng thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía nguyên khác dùng tiếng trung ngự khí khó phân biệt gian nan hỏi h ắ n nguyên khác ngươi thật sự biết tiểu bạch kiểm là có ý tứ gì sao nguyên khác gật gật đầu nghe được hắn giải thích nhiễm thất mặt bộ biểu tình hơi đốn đầu góc chỗ chống một giây mới gian nan mà tán thành hắn không không sai tiểu bạch kiểm chính là mặt thực bạch ý tứ thông thường hình dung nam nhân chúng ta bên này đều như vậy thê l i ê n ở nhiễm thất trong lòng tư vị mọi cách thời điểm nguyên khắc sớm đã thoát ly cái này đề tài phiếm thâm lam đôi mắt lẳng lặng chăm chú nhìn nàng nghiêm túc nói ngươi xem ta căn bản không có nói dối cho nên ta không cần cùng ngươi xin lỗi nhưng là ngươi làm ngươi bạn trai chờ lâu như vậy lại là đi gặp ngươi bạn gái ngươi hẳn là đối ta biểu đạt thật sâu xin lỗi chờ ngươi xin lỗi ta sẽ suy xét muốn hay không tha thứ ngươi nay phúc tích cực biệt nữ lại có điểm ấu trĩ nghiêm túc bộ dáng làm nhiễm thất đáy lòng một trận bật cười n g á y mắt vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn trực tiếp ở trên mặt hắn bẹp một ngụm hào hào hào ta sai rồi ta cho ngươi xin lỗi không nên bỏ qua ngươi còn làm ngươi đợi lâu như vậy ta tội ác tài trời tha thứ ta được không một n chương một n ă n cơm mềm tiểu bạch k i ể n m ư ơ nguyên khắc biệt ngữ cảm xúc tới mau đi cũng mau không một hồi liền ôm nhiễm thất ở nàng cổ chỗ dùng đầu liều mạng cùng Chóc mấy ũ i người nàng nơi nơi ngửi, nhiệm ở trên t nàng h t tóc quét bị hắn khenh khách cười không ngừng, nếu không phải ngỡ, ngừng, nếu n mềm mại điểm kia cười đầu u có g ở ê ngày khắc trước đó đỡ, n n à sợ l thật muốn từ hắn trên hắn muốn m xuống người ngã xuống đi. ấ ngày sau n h i ệ m thất dựa theo nguyên k h ắ c yêu cầu cho hắn tìm cái kịch bản n h i ệ m thất từ lúc bắt đầu cho hắn khởi điểm liền rất cao vì làm hắn xuất hiện ở người xem trước mặt có cái tốt nhất ấn tượng đầu tiên n h i ệ m thất liền quảng cáo nhãn hiệu đại ngôn cũng chưa làm hắn tiếp sợ người xem đối hắn ấn tượng đầu tiên chỉ dừng lại ở quảng cáo mặt nay kịch bản vẫn là nàng vận dụng nguyên khắc nguyên bản mạng lưới quan hệ đi tìm ngoại quốc nổi danh biên kịch cùng đạo diễn đàm phán tốt bởi vì nguyên khắc không có quá vãng tác phẩm điện ảnh nhưng xem ở hắn tự thân ưu việt điều kiện hạ bọn họ vẫn là đáp ứng cấp nguyên khắc một cái thử kính cơ hội n h i ệ m thất mới đầu mục tiêu đó là muốn kia quốc tế ảnh đế xưng hô nhưng nguyên khắc cái này đại thiếu ra trừ bỏ ở n h i ệ m thất trước mặt ở những người khác kia nào chịu quá bực này khí h à n g chứa căn kẹo que phồng lên mặt ngồi ở đó chính là không chịu hạ mình hàng quý đi thử kính nhiễm thất thật vất vả khuyên ngăn hắn muốn mướn nhân thần không biết quỷ bất giác mà đi giết cái kia nao tàn biên kịch cùng đạo diễn ý tưởng xoa xoa c á i c h á n ngồi s ổ m xuống cùng hắn hảo n ô n hảo ngữ giải thích cùng thương lượng chính là trước mắt liền bọn họ cái này kịch bản nhất thích hợp ngươi à, ngươi xem không nói chuyện tình nói ái lại thực dốc lòng nhiệt huyết có phải hay không thực phù hợp n g ư ờ i muốn hơn nữa loại này biểu đạt chính năng lượng đề tài phiến tử thông thường là dễ dàng nhất đoạt giải nhưng n g ư ờ i phía trước không có tác phẩm điện ảnh cái kia đạo diễn lại là bị dự vì quốc tế quỷ tài đạo diễn n g ư ờ i muốn vẫn là năm một toàn bộ phiến tử mấu chốt nhất nhân vật chi nhất cho nên rất khó phóng thủy không phải nói quang tiêu tiền là có thể mua vào đi nếu là mặt khác nhân vật còn hảo thuyết đầu tư cái mấy ngàn vạn đi vào tắt một người sản xuất phương đạo diễn biên kịch sợ là đều sẽ không nói cái gì như thế nào tính xuống dưới đều là bọn họ kiếm lời nhưng nam một bất đồng n à y lại là quốc tế tàng lớn tuyển giác không đúng chỉnh bộ kịch đều khả năng sụp đổ đến lúc đó đừng nói lấy thưởng ngay cả đạo diễn quỷ tài chi danh sợ là đều sẽ bồi đi vào tự nhiên là lại nhiều tiền cũng không đổi được nguyên khác chờ nàng nói xong chớp chớp mắt như cũ quyết dự ý mình dù sao ta không đi nhiễm thất hảo ngôn hảo ngữ giải thích một đống thấy hắn vẫn là hình dáng này đang muốn vén tay háo thu thập này vùng hài tử một đốn liền thấy hắn đáng thương vô cùng nhìn nàng thanh âm g ầ u dĩ ngươi lại không cùng ta đi ta một người ra ngoại quốc sẽ sợ hãi nhiễm thất thấy thế trong lòng lại tức lại đau qua đi xoa xoa tóc của hắn nửa cong thân mình đối tượng hắn mắt mềm vừa nói ta không phải cùng ngươi đã nói sao cha mẹ ta sinh bệnh ta phải đi về xem hạ cho nên không thể bồi ngươi bất quá ta sẽ tìm người mang ngươi q u a khứ sáu nguyên k h ắ c môi mỏng nhấp thành một cái căng chặt tuyến rũ xuống mắt an an tĩnh tĩnh chính là không nói lời nào nhiễm thất thấy thế có chút không đành lòng ôm ôm hắn nhưng vẫn là ngạnh hạ thầm nghĩ lần này ngươi liền chính mình đi h à n h sao người sau như cũ không nói chuyện chỉ có nhẹ nhàng ấm áp hô hấp không ngừng phất quét ở bên cổ nhiễm thất cũng không thúc giục sờ sờ hắn bối hồi lâu dầu dĩ thanh âm ở nhiễm thất bên thai vang lên âm điệu thấp đến gần như không thể nghe thấy ân n h i ệ m thất thở dài ánh mắt mang theo giày đặc phiên muộn thần sắc cũng có chút h o à n g hốt nay đại khái là hai người từ quen biết bắt đầu lần đầu tiên muốn phân biệt lâu như vậy nàng nếu là không ở hắn bên người hắn nên làm cái gì bây giờ đâu 1716 c h ư ơ n g 1716 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm bốn m ư ơ nguyên k h ắ c dựa vào nhiễm thất trên vai dần dần nhắm mắt đã ngủ đen nhánh nồng đậm hàng mi dài phất cái ở trắng non mí mắt chỗ cánh hoa nhạt nhẽo màu sắc môi mòng nhấp mặt nghiêng an tĩnh đôi lông mày chỗ lộ ra mỏi mệ quang ảnh nhiễm thất tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn buông hắn thân mình trọng nàng d ẫ m lên cao cùng hơi hơi lảo đảo vài cái rốt cuộc vẫn là ổn định không kinh động đến hắn nàng xoay người tìm t r ư ơ n g thảm cho hắn đắp lên nhìn hắn kia t r ư ơ n g khuôn mặt tuấn tú gần như không thể nghe thấy mà thở dài ngủ khi nguyên khắc rút đi ai toán ủy khuất đáng thương thần sắc thiện sắc cánh môi nhấp khoe môi hạ cong làm như trong lúc ngủ mơ còn có chút không tình nguyện trong mày lập thể ngũ quan tuy nói như cũ dị thường anh tuấn lại lộ ra giày đặc tượng t r ừ n g cao giai quý tộc tầng xa cách cùng l ạ n h n h ạ t giống cái chân chính hào môn đại gia quý tộc công tử thân sĩ lãnh đạm cao cao tại thượng nhiễm thất ngồi ở một bên xoa xoa cái chán xem hắn dáng vẻ này chắc là tối hôm qua lại suốt đêm khai video hội nghị h á n quốc gia sai giờ vốn là cùng nơi này bất đồng ban ngày muốn đi theo nhiễm thất khắp nơi đi bộ buổi tối còn muốn lộng công ty sự tình chính hắn chống không ngủ thời gian cơ hồ không có nàng nguyên bản nghĩ nếu không l i ê n tính nàng đơn độc bồi dưỡng tiểu huyện có cái này tin tưởng có thể đem này phủng thượng thần đàn kể từ đó cũng đều không phải là không thể trở thành kim bài người đại diện vị trí chỉ là thời gian có lẽ sẽ thật lâu thôi nhưng lúc ấy n h i ệ m thất cùng nguyên khác đưa ra khi hắn náo loạn mấy ngày mỗi lần xem nàng ánh mắt đều cực kỳ hữu hoán làm cho n h i ệ m thất đều không hào nhắc lại ai biết lần này thời gian c ư nhiên như vậy xảo ủy tài đạo diễn thử kính tự nhiên không phải lúc nào cũng có thật vất vả cơ hội đưa đến trước mặt nào có lẽ tránh chi lý nhưng cố tình lúc này nàng cha mẹ sinh bệnh nhu cầu cấp bách muốn người đi khán hộ n h i ệ m thất đã lấy lòng phiếu liền chờ thời gian vừa đến đi nhà ga thấy thời gian còn có một giờ nhiễm thất đi thu thập hành lý còn thả không ít tiền ở tiền lẻ h ộ nguyên khác tuy nói có tiền nhưng rốt cuộc tiền đều không giống nhau phóng nhiều điểm h ồ n g tiền mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sau đó nàng tìm cái tờ giấy nhắc nhở nguyên khác đến lúc đó muốn xuất ngoại khi nhớ rõ đem khí than hướng cửa sổ khóa cửa kiểm tra hảo cuối cùng suy nghĩ một cái trước mắt suy xét đến người nào đó nhìn đến tờ giấy này khả năng sẽ hủy khuất ba ba nhiễm thất ở tờ giấy mặt sau cùng cho hắn vẽ cái đại đại tình yêu hệ thống ngữ khí căm giận ký chủ ngươi liền không nên phóng hắn đi ra ngoài hại người sao có thể hắn như vậy ngoan nhiễm thất cắn b ú t đầu thường thường viết viết vẽ vẽ xoa bóp đều như là muốn khóc ra tới giống nhau sáu nhiễm thất đi thời điểm nguyên khắc hiển nhiên vây cực kỳ còn ở kia ngủ say nàng liền không quay rời hắn dẫn theo hành lý lén lút rời đi bởi vì không phải tiết ngày nghỉ nàng đến nhà ga khi chờ trong phòng người cũng không nhiều n h i ệ m thất ngồi ở kia đợi sẽ không bao lâu liền có quảng bá vang lên nói n h i ệ m thất này xe tuyến đã đến trạm nàng đang muốn đứng dậy đi nghiệm phiếu chỗ quảng bá lại ba câu bởi vì tài xế lâm thời có việc lái xe thời gian đem đẩy sau mười phút thỉnh các vị hành khách hơi làm chờ vì thế n h i ệ m thất đành phải chơi bàn trò chơi tống cổ thời gian lên xe sau người trong xe cũng không nhiều nàng tùy ý tìm vị trí ngồi xuống bên ngoài màu đen màn sân khấu đã rơi xuống không trung điểm s u y ế t đầy sao điểm điểm bốn phía an an tinh tĩnh có cổ thuộc về đêm tịch liêu nàng xem qua di động nguyên khắc không có điện báo chắc là còn đang ngủ như vậy nghĩ n h i ệ m thất dựa vào ghế dựa thượng tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt có điểm sâu xa mặt mang tưởng niệm phía trước làm như có cái rất cao người ngồi xuống nhiễm thất động tác bất biến lại chủ động rụt hạ rụi thẳng chân 1717 g h t r ư ơ n g 1717 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm bốn m ư ơ nguyên chủ cha mẹ ở tại thành phố c nơi này khí hậu cùng dê thị thực không giống nhau chẳng sợ hiện tại đã gần kề gần đêm khuya trong không khí còn lan tràn cổ oi bước xe buýt xe khách đến trạng tài xế nhắc nhở xuống xe nhiễm thất tháo xuống thai nghe tuyến một cổ não mà cất vào bao nội lại lấy r a đem giản dị hình tợ lặt tiệc đao phòng thân này đao là nhiễm thất hủy đi chuyển phát nhanh chuyên dụng đao tiểu xảo phương tiện mang theo lực sát thương còn rất là kinh người nàng đứng dậy khi đi theo dòng người đi phía trước đi ngang qua phía trước vị trí khi lơ đãng liền chuyển qua đầu nhà ga ảm đạm ánh sáng xuyên thấu qua pha lê đánh vào người nọ trên mặt minh ám quang ảnh đàn sen mang theo điểm khó lường ý vị nhiễm thất xem không rõ lắm người nọ diện mạo lại có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua ánh sáng nhìn ra người nọ trên đầu thủ sẵn cái màu đen mũ lươi chai còn mang theo cái đại đại khẩu trang này hai dạng khác biệt đồ vật nhưng thật ra đem hắn mặt cơ hồ hoàn toàn che khuất nhiễm thất quét mắt liền thu hồi tầm mắt túi đầu nhìn di động đi theo dòng người từng bước một mà hướng cửa xe c h ô đi tới gần đêm khuya nhà ga dân cư thưa thớt chung quanh lớn lớn bé bé cửa hàng cũng chưa khai xuống xe người phần lớn có người tới đón đưa rời đi t h ự c mau nhà ga đã không nhiều ít người nhiễm thất b i ế t phụ cận có ra khách sạn nàng đã ở trên mạng sớm định hảo đi qua đi ước chừng hai phút lộ trình đây cũng là nàng không tự mình lái xe tới nguyên nhân nhưng đi tới đi tới nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp phía sau giống như có người ở đi theo nàng nàng đi người nọ cũng đi nàng đình người nọ cũng đình nay một nhận chi sinh ra theo sát mà đến chính là lòng bàn chân bỗng nhiên dâng lên h ẳ n ý l ệ n h đến đầu ngón tay đều là cứng đờ méo tở lặt tiệc đao lòng bàn tay nhân dùng sức quá độ mà bị đè ép sinh đau ven đường ánh đèn hơi ám bóng cây trên mặt đất lay động giống như quỷ ảnh gào thét mà đến trong bóng đêm hôn loạn cảm lạnh phong vô cớ đưa tới vài phần đáng sợ nhiễm thất chưa cho người nọ nhường đường cũng không sau này xem nện bước lại là nhanh hơn chút cái k i a khách sạn ly này cũng không xa 24 giờ mở ra nếu là người nọ cũng là chủ khách sạn tiêu đảo còn hảo nếu không phải thực sự có cái gì phiền thoái cũng hảo có cái giúp đỡ mặt sau người nọ làm như ý thức được cái gì lại là không đổi theo khách sạn đại đường tráng lệ huy hoàng ánh đèn ở phía trước sáng lên nhiễm thất con bao hơi thở gấp lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra nếu không phải sự phát đột nhiên tình thế lại tương đối khẩn cấp nàng cũng sẽ không mua như vậy vãn nhất ban xe còn bị một cái biến thái theo dõi nguyên chủ cha mẹ là bị nàng kia không học vấn không nghề nghiệp cả ngày chơi bởi lêu lỏng lưu manh ca ca cấp khí tiến bệnh viện nhiễm thất đến bệnh viện thời điểm bác sĩ chính tìm nguyên chủ cha mẹ muốn tiền thuốc men nàng ca nhưng thật ra lại không thấy bóng dáng nói vậy bắt được tiền sau lại đi ăn chơi đàng điếm nhiễm thất phó xong tiền thuốc men trở lại phòng bệnh khi hai vị lao nhân ra đều ở kia trộm mạt nước mắt hốc mắt hồng hồng già n u a trên mặt toàn là t i ể u tụy thấy thế nàng đốn ở kia không có đi vào nàng sẽ không an ủi người mọi nhà có b u ồ n khó niệm kinh mà nhiễm thất có thể làm liền chỉ là ở nàng cha mẹ gặp nạn thời điểm lại đây giúp giúp bọn hắn liên tiếp mấy ngày nàng đều không có ra mặt đi xem hai vị lao nhân chỉ ra tiền thỉnh khán hộ chiếu cố nhiễm thất ngày nọ nhìn thấy nàng ca ở giường bệnh biên đối hắn cha mẹ nổi trận lôi đình hỏi nàng gái này là muội muội như thế nào còn không có trở về hỏi không đến sau ngại với bác sĩ hộ sĩ x u a đuổi lại khí thế rào rạt rời đi nhiễm thất thấy thế thở dài cuối cùng vẫn là chưa tiến vào nàng biên xuống lầu biên cấp nguyên khác gọi điện thoại ngày hôm qua hắn nói hắn đã tới rồi em mở q u ố c hiện tại lúc này hẳn là tỉnh nhiễm thất điện thoại cầm tay có một bước không một bước mà dẫm lên thang lầu xuống lầu đột nhiên ở cách đó không xa mặt cỏ thượng một cực kỳ quen thuộc di động tiếng chuông vang lên 1.718 chương 1.718 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 46. cho tới bây giờ nhiễm thất mới thật sâu ý thức được hệ thống câu kia không nên phóng hắn đi ra ngoài hại người nói có c ỡ nào khác sâu lại chính xác triết lý ở bên trong đâu chỉ không nên phóng hắn đi ra ngoài hại người nàng liền không nên làm hắn tới diễn kịch hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi nhiễm thất xoa xoa cái chán hít sâu vài khẩu khí mới miễn cưỡng k i ể m chế trụ trong cơ thể không ngừng mánh liệt bạo tẩu nàng chiều phía sau ôm nàng người nọ gầm nhẹ còn không mau thả vương đạo diễn quen thuộc di động tiếng chuông vang lên khi nàng quay đầu đi liền thấy được chính mang theo mũ lơi chai cùng khẩu trang thân xuyên một thân màu đen áo gió nguyên khác hắn thân hình cao lớn phía sau còn đứng một chúng bảo tiêu trong đó hai cái bảo tiêu còn k i ể m chế cái miệng bị phong bế chật vật nam nhân mà người nam nhân này nhiễm thất mẹ nó còn rất quen thuộc thậm chí quốc tế giải trí tin tức các đại khối đều xuất hiện quá bóng dáng của hắn là quỷ tài đạo diễn vương không nghi ngờ nguyên bản bởi vì nguyên khắc một đường đều ở đi theo nàng mà tức giận nhiễm thất đương trường t h ạ n h hóa nguyên khắc còn cười tủng tỉm chiều nàng lấy lòng cười cười hẹp dài xinh đẹp đôi mắt đều cong cong phía sau nếu là có điều vô hình cái đuôi sợ là ở kia một cái chớp mắt sớm diêu thành cánh quạt hắn vừa đi vừa trích rớt khẩu trang cùng ngũ vài bước lại đây ôm lấy còn vẻ mặt ngoạ tào nàng trực tiếp liền hôn v à i khẩu sau đó c h ố p c h ố p mắt phồng lên trắng non gương mặt biểu tình hết sức thuần lương hắn chỉ vào vương không nghi ngờ nghiêm túc đối nàng nói hắn nói hắn muốn tới Z quốc tham quan cho nên ta thuận tiện liền dẫn hắn tới thật sự thịnh tình không thể chối từ sáu thịnh tình không thể chối từ là cái quỷ gì đừng cho là ta không biết ngươi một đường đều đi theo ta cái gì kêu thuận tiện đi em mở quốc dẫn hắn tới nói giống như ngươi đi qua em mở quốc giống nhau hắn rõ ràng chính là bị thủ hạ của ngươi trói lại đây vương không nghi ngờ là cái hoa kiều cũng là nghe hiểu tiếng trung nghe vậy đôi mắt t r ừ n g lớn nhìn về phía nguyên k h á c ánh mắt như là muốn b ố c h ỏ a ván đa đóng thuyền đắc tội đều đắc tội hiện tại làm lại nhiều cũng không thay đổi được gì chạy nhanh đem người thả lại em mở quốc đi mới là chính sự đây chính là bắt cóc là phải bị thỉnh đi cảnh s á t cục uống trà vương không nghi ngờ bị tùng trói một đường không hiểu ra sao bị bắt cóc lại đây sớm bị khí gan đau phổi đau nhưng bị này đàn mặt vô biểu tình hắc y hề bảo tiêu nhìn chằm chằm hắn sợ liền l ờ i nói cũng không dám nói trực tiếp không màng hình tượng ngồi ở trên mặt đất nhiễm thất đầy đầy nguyên khác c h a u mày còn không đi cho người khác xin lỗi không cần nguyên khác biệt nữ thực lông xù xù phát đỉnh ở nhiễm thất cổ chỗ thằng cỏ vài thiền không cỏ vẫn là hương hương hắn ngẩng đầu lại nghiêm trang mà cưỡng từ đoạt lý là hắn đi theo ta tới ta không có cưỡng bách hắn ngươi không thể trách ta bằng không ta sẽ rất khổ sở ở n h i ệ m thất nói chuyện trước hắn dầm g ì đánh gãy nàng dù sao ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh ta một đường đều đi theo ngươi ta chính là đi em ở quốc ta liền vé máy bay đều có ngươi muốn hay không nhìn xem sáu làm tốt lắm tiếng trung vận dụng rất lưu a nhiễm thất sắc thật không có chứng cứ lúc ấy hắn ngụy trang liền nàng đều nhận không ra nàng còn tưởng rằng hắn là cái nào biến thái tới nhiễm thất nhịn xuống tưởng một quyền đâm chết hắn xúc động cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hành hành hành liền tính ngươi không sai nhưng tổng đem nhân ra cấp đưa trở về đi nguyên khắc nghiêng đầu nghĩ nghĩ nga thanh nói vậy được rồi vương không nghi ngờ ngồi ở kia thần sắc mạc danh ánh mắt thường thường dừng ở nguyên khắc trên người làm như ở xem kỹ cái gì theo sau nguyên khắc dùng tiếng y đối với bảo tiêu nói vài câu nhiễm thất lại đột nhiên nhìn thấy vương không nghi ngờ đôi mắt lại là sáng lên nội bộ thậm chí lộ ra c u n g n h ậ n 1719 c h ư ơ n g 1719 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 47. n h i ễ m thất chớp trước mắt ánh mắt hơi ngưng xác định chính mình cũng không có nhìn lầm loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc cực kỳ giống fans đối diện nhà mình thần tượng khi cái loại này điên cuồng chỉ là vương không nghi ngờ cuồng nhiệt làm như còn nhiều điểm nói không rõ ý vị nàng đột nhiên nhớ tới kịch bản chung nào đó nhân vật đích xác yêu cầu diễn viên tinh thông mấy quốc ngôn ngữ còn cần thiết phải làm đến thập phần lưu s ư ớ n g thần thái tự nhiên tuy nói hiện tại phần lớn phim nhựa đều có thể hậu kỳ tìm người tới phối âm nhưng quỷ tài đạo diễn biến thái chi danh giữa nhất số hắn tích cực cùng tinh t ế soi mói đến lệnh người g i ậ n sôi đánh võ diễn không chuẩn dùng thế thân một cái cũng không quan trọng màn ảnh hắn lại thà rằng lãng phí thời gian tài nguyên cũng muốn lặp lại qua lại trụ thẳng đến vừa lòng mới thôi bởi vậy vương không nghi ngờ đạo gia phiến tử tổng có thể đạt được giải thưởng lớn đều không phải là không có nguyên nhân hoàn nguyên độ quá cao hiện giờ thành phiến phần lớn có việc sau phối âm tồn tại ngay cả coi đế phim truyền hình cũng không tránh khỏi hậu kỳ tìm người t ớ i xứng nhiễm thất nhớ rõ hắn lúc ấy là biểu diễn một bộ đại hình đô thị tình cảm kịch nhân vật cùng loại tập độc đại đội trưởng coi đế bề ngoài cao lớn ánh mặt trời đích sắc cực kỳ phù hợp nhân thiết nhưng cố tình thanh âm như thế nào đều không đúng chỗ hoặc là là ngự a khí không đủ hoặc là là thanh âm thuần hậu tính không đủ mất vài phần hương vị phim truyền hình vốn là theo đuổi thị giác cùng thính giác lẫn nhau cấu thành mỹ cảm cùng tưởng tượng thiếu một thứ cũng không được bởi vậy cũng chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo tìm kiếm phối âm có thể nói chuyên môn vì mẫu bộ kịch mà ra đời diễn viên cực nhỏ nhưng kia tinh thông mấy quốc ngữ ngôn nhân vật sáu vương không nghi ngờ đột nhiên từ trên mặt đất lên t hương phấn đến hô hấp r ồ n r ậ p mặt bộ đỏ lên hắn lúc này cũng không quan tâm vội vàng mà thấu tiến lên hỏi nguyên khác vị tiên sinh này ngươi có nguyện ý hay không đảm đương ta nam nhị không phải nam một nhân vật chỉ thấy nguyên khác đứng ở kia nhữ mày dùng một bộ nhìn thấy ngốc tử biểu tình quét mắt trước mặt vương không nghi ngờ không nói gì mặt mày nhàn nhạc, nhạc lại sưng được với là trời quang trăng sáng vương không nghi ngờ tức khắc bừng tỉnh lại đây sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt mà giới thiệu chính mình thân phận cùng hiện có cái bản cùng với bức thiết muốn hắn tới thử kính nam nhị ý tưởng nhiễm thất ở một bên nhìn nhưng thật ra có điểm đồng tình cái này quỷ tài đạo diễn liền đi nam một thử kính đều muốn giết người đại thiếu gia vương đạo diễn ngươi c ư nhiên dám để cho hắn đi thử kính nam nhị thật đúng là Dũng khí đáng khen. khí vương không nghi ngờ không có gặp qua nguyên khác nhiễm thất cho hắn muốn cái thử kính cơ hội chỉ là đem hắn tên báo đi lên bởi vậy vương không nghi ngờ nhận không ra nguyên khác đúng là bình thường nhiễm thất tự nhiên biết kịch bản trung nam một nam hai cũng không cao thấp chi phân chỉ có thích hợp không thích hợp nói đến vương không nghi ngờ chính là thấy được nguyên khác xuất chúng bề ngoài cùng kỹ năng nhất phù hợp nam nhị một mặt mới muốn cho hắn đi thử kính nam nhị nhưng chỉ cần cấp nguyên khắc một cái biểu hiện cơ hội vương không nghi ngờ liền sẽ biết nguyên khắc nhất thích hợp nhân vật là nam một bằng không nhưng thật ra hưởng phí nhiễm thất tiêu phí đại tinh lực cho hắn chọn lửa kịch bản nàng từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía nam vừa đi tự nhiên không có ai so nàng càng biết nguyên khắc tại đây kịch trung nhất thích hợp nhân vật vương không nghi ngờ thao thao bất tuyệt năm phút đồng hồ đi qua người nào đó lại là còn chưa có điều động tác liền câu nói đều chưa từng nói nhưng thật ra làm vẫn luôn lo lắng hắn sẽ động thủ nhiễm thất có điểm kinh ngạc nguyên khắc kiên nhẫn thực không đủ tuy rằng ở nàng trước mặt không có biểu hiện quá nhưng ở hắn cấp dưới trước mặt lại thể hiện rồi cái vô cùng nhuẩn nhuyễn những cái đó bảo tiêu thấy nhà mình thiếu ra cũng chưa nói cái gì nào còn dám tiến lên ngăn cản v ư ơ n g không nghi ngờ càng đừng nói dẫn hắn rời đi 1720 chương 1720 chương cơm bạch ăn mềm tiểu kiểm, 48. ở thứ bảy phân nhiều chung thời điểm nguyên khắc mặt vô biểu tình mà chậm dại chuyển qua đầu phiếm thâm lam l i ệ m d i ệ m đôi mắt thâm tình mà nhìn nhiễm thất ngự khí sâu kín ta có thể đánh hắn sao vương không nghi ngờ lời nói đột nhiên dừng lại miệng còn khẽ nhuếch như là không phản ứng lại đây kia phó ẩn nhẫn lại ưu hoán biểu tình làm nhiễm thất nhịn không được mà cười lên tiếng ở người nào đó mãn hàm lên an án dưới ánh mắt vẫn là lắc lắc đầu không được có việc hảo hảo thương lượng vũ lực không để sướng nguyên khắc gật gật đầu nói câu nga như vậy à theo sau quay đầu trên cao nhìn xuống mà nhìn vương không nghi ngờ thon dài tái nhợt ngón tay thong thả ung dung mà bỏ đi cổ tay h á o thượng mã n à o đá quý bỏ túi cúc áo hắn đem cổ tay h á o điệp mấy điệp lộ ra thon dài hữu lực cánh tay ở vương không nghi ngờ kinh nghi không thôi trong ánh mắt nhàn n h ạ t cùng hắn thương lượng ngươi cũng nghe tới rồi ta bạn gái nói vũ lực cũng không đề s ư ớ n g muốn chúng ta hảo hảo thương lượng hắn lời nói hơi đốn ngữ liệu dài lâu cho nên chúng ta tới đánh một trận nhiễm thất sáu người mẹ nó đây là thương lượng sao này không phải là vũ lực giải quyết sao nhiễm thất chừng mắt nhìn nguyên khắc liếc mắt một cái sau đó chạy nhanh đem hắn lôi đi lưu lại chính vẻ mặt mộng bức vương không nghi ngờ cùng hai mặt nhìn nhau bảo tiêu tại chỗ nhiễm thất nhưng thật ra tưởng hảo hảo cùng người này tính tính sổ hủy hoại nàng thật vất vả tìm thử kính không nói còn tốt không học bắt cóc đe dọa hư học một đống mấy ngày nay nhiễm thất bệnh viện khách sạn hai điểm một đường chạy đem lớn lớn bé bé sự đều tận khả năng bố trí thỏa đáng toàn bộ hành trình cũng không lộ diện mà mỗi lần mặt sau đều sẽ đi theo cái đáng thương hề hề cao lớn nam nhân nhưng mà quỷ dị chính là cái kia đáng thương hề hề nam nhân phía sau còn đi theo một đ á m cao lớn thô kệch h ấ p ý ý hề bảo tiêu nhiễm thất đối nguyên khác tức giận thẳng đến nhận được nào đó điện thoại mới tạm thời đánh tan tiếp xong điện thoại nguyên khắc lấy lòng thấu tiến lên đưa cho nàng một lọ thủy nhiễm thất liền hắn tay uống một ngụm đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay phiên văn kiện nhữ mày hỏi hắn vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta nói là đã định rồi ngươi đi làm nam một ngươi chừng nào thì đi thử kính nhiễm thất kỳ thật muốn hỏi ở cái loại này dưới tình huống vương không nghi ngờ như thế nào còn khả năng còn sẽ làm ngươi thông qua nguyên khắc c ó kẹ mặc cả ngươi không tức giận ta liền nói cho ngươi hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó thực nghiêm túc đối nàng nói ngươi đã sinh khí c ử u tiên không thể tái sinh khí và n g không ta vẫn luôn đều sẽ rất khổ sở nhiễm thất bị hắn lời â h i ế m nói tâm lại là run lên tuy rằng nghe tới có điểm ốc nhưng thật là tưởng sinh khí đều sinh khí không đứng dậy hành đi hành đi ngươi nói ta liền không tức giận nghe vậy nguyên khắc trực tiếp thò qua tới cười tủng tỉm liền ôm chặt nàng ở nàng cổ chỗ l i ề u mạng cọ nhiễm thất dùng tay chụp hắn làm hắn đứng đắn điểm hắn thoải mái mà phun ra một hơi mới dầm gì mà có điểm biệt nữ nói bởi vì ta đem hắn kia bộ kịch đại bộ phận nhà đầu tư đều cấp bước đi rồi sau đó toàn bộ đổi thành ta hiện tại ta là hắn lão bản nói cách khác nguyên khác n ó i không chụp nói cái gì thời điểm chụp vương không nghi ngờ lại thế nào cũng muốn cho hắn vải phần mặt mũi n i ễ m thất đột nhiên nhớ tới phía trước vương không nghi ngờ phát tới kia không thể hiểu được tin nhắn hiện giờ đều có giải thích nàng cười khẽ thanh xem ra vương không nghi ngờ trở về vẫn là có đi điều tra bọn họ nhiễm thất sờ sờ hắn đầu hơi hơi mỉm cười bất quá ngươi thật đúng là muốn may mắn vương không nghi ngờ hắn vừa vặn cũng nhìn chúng ngươi phía trước hắn phát tin nhắn cho ta nói ngươi thật sự là càng thích hợp nam một bằng không liền tính ngươi đã thành hắn lão bản sợ là hắn còn sẽ cùng ngươi lại rằng có cái mấy năm 1721 t r ư ơ chương 1721 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm 49 c ó tiền tuy là ra nhưng như thế nào chụp ở đâu chụp muốn chụp bao lâu cuối cùng vẫn là đạo diễn định đ o ạ n bất quá cũng nói không chừng nguyên khắc cũng không phải là ngồi chờ chết người nếu là vương không nghi ngờ thật dám cùng hắn rằng co nguyên khắc nói vậy cũng có rất nhiều biện pháp làm hắn thỏa hiệp tuy rằng những cái đó biện pháp từ trước đến nay có chút thô bạo thậm chí còn tràn ngập tư bản chủ nghĩa tiền tài vị bất quá hiện tại cái này kết cục cũng coi như là đánh bậy đánh bạn giai đại vui mừng nhiễm thất tươi cười dần dần gia tăng bên hai đột nhiên vang lên người nào đó sâu kín thấp thấp thanh âm hắn vì cái gì sẽ có ngươi điện thoại còn cho ngươi phát tin nhắn hiện tại ngươi không tức giận nhưng ta muốn sinh khí nhiễm thất sáu không lớn trong phòng truyền đến nam nữ gian làm ồn thành bên ngoài cực nóng dương quang lại là phất quét khắp đại điện đó là từ trước đến nay mưa dầm liên miên dê thị đều khó có thể nhiều đến hảo thời tiết qua mấy tháng sự tình an bài thất thất tám tám nguyên khắc liền phải nắm chặt thời gian tiến tổ nhiễm thất cũng cùng tiểu huyền giải trừ hiệp ước tiểu huyền có chút không tha hốc mắt hồng hồng xanh tỷ sáu nhiễm thất uống ngụm trà cười cười đừng khóc ngươi biết ta sẽ không an ủi người ta đã cho ngươi tìm cái càng tốt người đại diện đi phía trước đi đừng sau này xem tiểu huyền nước mắt rớt xuống dưới ta ta đã biết nhiễm thất ánh mắt đảo qua đang ở ngoài cửa hướng bọn họ bên này nhìn lén anh tuấn nam nhân h á n thoáng nhìn nhiễm thất nhìn lại đây cũng không tránh không tránh còn đối nàng chớp chớp mắt lấy lòng cười cười làm cái khẩu hình làm nàng nhanh lên h á n chờ thức cấp. nhiễm thất đáy lòng bật cười ngoài miệng không cấm cũng cười lên tiếng quay đầu liền thấy tiểu huyền đang dùng ngập nước mắt to đang nhìn nàng nhiễm thất biểu tình hơi đốn lại là cười nói ta đại khái sẽ không lại mang nghệ sĩ tiểu h u y ề n biết nàng nói có ý tứ gì nàng ánh mắt quét về phía đang đứng ở cạnh cửa đặc biệt đột ngột nguyên khác nghĩ đến sanh tỉ sau này cũng chỉ dẫn hắn một người không bao giờ sẽ mang mặt khác nghệ sĩ trong lòng khó tránh khỏi phiếm toan lại vẫn là tự đáy lòng chúc phúc ta sẽ h ả o h ả o sanh tỉ hy vọng các ngươi cũng h ả o h ả o nhiễm thất hơi hơi mỉm cười một đời người có quá nhiều khách qua đường hiểu như là trong đó một cái tiểu huyện cũng là trong đó một cái mặc kệ là bị vứt bỏ vẫn là vứt bỏ các nàng trung quy đều sẽ không thật sự cùng nàng đi trước mà có thể làm bạn nàng chân chính đi xong cả đời sợ là chỉ có kia ngốc tử nhiễm thất đi ra ngoài thời điểm ánh mặt trời thực tươi đẹp trói mắt không khí cực kỳ tươi mát nàng nắm nguyên khắc tay nhìn dê thị quen thuộc hết thảy thư khẩu thật dài khí từ dị quốc tha hương đi vào này đối mặt hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm đối mặt gian nan khốn khổ ngôn ngữ đối mặt chính mình không quen thuộc diễn nghệ chức nghiệp đều là hắn lại đây n h â n l ư ợ n g nàng hiện giờ bọn họ muốn rời xa này quen thuộc dễ thị đi đến một cái hoàn toàn xa lạ quốc gia bắt đầu một đoạn tân hành trình mà lần này không hề là ngươi tới ta đến ta quốc gia mà là chúng ta cùng nhau có cái hoàn toàn mới bắt đầu ba năm sau thứ 18 giới ngươi này nhiều quốc tế liên hoan phim ở mở quốc long trọng tổ chức các quốc gia đông đảo minh tinh điện ảnh sôi nổi tụ tập tại đây trường hợp long trọng thảm đỏ phía trên lui tới minh tinh điện ảnh nối liền không dứt, c ca mê ra quay chụp loang loáng đông đảo làm như có thể đem này một hôn mê đen nhánh đêm cấp hoàn toàn chiếu sáng lên ma đêm đó nhất cực nóng đề tài không gì hơn các loại quốc tế giải thưởng lớn hoa lạc nhà ai mà này trong đó nhất chọc người chú mục tự nhiên là quốc tế ảnh đế cùng ảnh hậu hai cái giải thưởng kết quả ở nhiễm thất đoán trước bên trong nhưng ở người chủ trì niệm r a nguyên khắc t i ê n trước nàng khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn nàng ở dưới đài nhìn trên đài bị đàn đèn chiếu dọi cực kỳ rực rỡ lóa mắt nam nhân bên hai là ẩ m ĩ vô tay cùng ồn ào nàng ngồi ở kia mỉm cười đến lệ nóng doanh trọng 1722 chương 1722 ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm 50. một đường đi tới cũng không dễ dàng mà ở này đỉnh sân khấu thượng ta cùng ngàn người vạn người giống nhau tự đáy lòng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo quốc tế ảnh đế thưởng nhất mánh lưới mười phần trước mắt bao người người chủ trì thực thức thời ở trên đài dò hỏi nguyên khác có gì đoạt giải cảm nghĩ nam nhân đứng ở sân khấu trung gian dáng người thon d à i cao lớn bề ngoài phá lệ xuất chúng mà lúc này trên đài đèn tụ quang càng là làm hắn trở thành tiêu điểm trung tiêu điểm dưới đài đã có không ít ngoại quốc nữ tinh đã không chút nào kiềng kỵ mà vì hắn thét trói thai hoan hô lên phía dưới làm ở mỹ một mảnh nghẹn nào x ô i trào ở mọi người nhiệt huyết x ô i trào là lúc thân là mấu chốt nhân vật nguyên khắc nhưng thật ra bình tĩnh không được hắn hướng phía dưới quét mắt nào đó vị trí lúc này không có một bóng người hắn nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt rũ xuống con n g ư ờ i bàn tay to có một chút không một chút mà nhàn nhàn lật xem trên tay cút thần s ắ c không có bất luận cái gì kích động cùng hưng phấn như là ở hắn xem ra cái này điêu khắc hắn tên c ú t không có bất luận cái gì giá trị thương mại hắn thời gian dài trầm mặc nhưng thật ra làm vui mừng không khí hơi hàng người chủ trì ước chừng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không phối hợp người thần s ắ c có chút xấu hổ bởi vì chức nghiệp tu dưỡng hắn đành phải lại cười hì hì hỏi biến ý đồ đem không khí sinh động đi lên nguyên khắc nước mắt liếc hắn một cái như là nghĩ tới cái gì hắn nhìn dưới đài người xem nhàn nhạt nói bởi vì ta lão bà cùng ta nói rồi thật sự nếu không nỗ lực diễn kịch còn không bằng trở về làm hồi ta ceo cho nên ta không nghĩ trở về cũng chỉ có thể nỗ lực diễn kịch đây đều là lão bà của ta công lao cùng ta không quan hệ nguyên khác nói chính là tiếng trung nhưng lại có thật khi phiên dịch đem hắn nói dùng tiếng anh phiên dịch ra tới có thể đi vào loại này quốc tế liên hoan phim liền tính sẽ không tiếng anh cũng sẽ mang cái phiên dịch ở bên người để giao tế kia một cái trước mắt phía dưới khoảnh khắc gan tĩnh không ít trong khoảng thời gian ngắn mọi người lại là cảm thấy mọi cách tư vị này lên trong lòng thần thái thay đổi liên tục nhiễm thất tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn đi vào tới khi liền nghe nguyên khác ở mặt trên câu được câu không hồi người chủ trì vấn đề người chủ trì cũng là nhân tinh rõ ràng nhận thấy được hắn nhắc tới lao b à một từ khi thần thái rõ ràng thay đổi rất nhiều lúc sau hỏi chuyện thường thường liền dùng tiếng anh hỏi hắn phu nhân n g ư ơ i chủ trì nga thân ái ảnh đế tiên sinh ngươi cảm thấy ngươi phu nhân là cái thế nào người đâu nàng có phải hay không ở ngươi diễn nghệ trên đường cho ngươi rất nhiều quan tâm cùng cổ vũ nguyên khác trả lời rất là r u ộ t rè xin lỗi ta phu nhân không cho ta nói quá nói nhiều nhiễm thất sáu nàng rõ ràng nói chính là lên đài đừng nói quá nhiều khắc nghiệt kiêu căng nói bọn họ không phải ngươi cấp dưới sẽ cho người lưu lại cái không tốt t ấn tượng người chủ trì trầm mặc vài giây nga kia phu nhân đi vào này hiện trường sao nguyên k h ắ c ân người chủ trì thuận thế hỏi kia nàng ở đâu đâu nguyên k h ắ c lúc này đã chú ý tới tiến vào nhiễm thất lại như là ở sinh khí nàng vừa rồi không ở biệt nữ lại quay đầu đi không thể phụng cáo thường ban song sau liên hoan phim giao tế liền bắt đầu rồi Các vị m i nhiễm t n điện ảnh bưng chẳng ịn, h d thất thấy nguyên khắc xuống dưới phồng lên mặt biểu tình dầu dĩ còn tưởng rằng hắn là tưởng công bố giữa bọn họ quan hệ chỉ là ngại với nàng không cho hắn nói bậy lời nói cảnh cáo mới làm hắn không chỉ ra nàng vị trí tới bởi vậy mới có thể như vậy dầu d ĩ không vui nhiễm thất thở dài nói đến cũng là nàng sai nàng quá bận tâm nguyên khắc hình tượng chẳng sợ biết này sẽ là hắn cuối cùng một lần thăm diễn lúc sau thanh danh tốt xấu cùng hắn tái vô quan hệ nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn có thể cho đại chúng tốt đẹp nhất một mặt lại bỏ qua hắn đáy lòng chân chính suy nghĩ như vậy nghĩ nhiễm thất mặc kệ chung quanh còn có phóng viên ở n h ó n chân xoa xoa đầu của hắn nguyễn thanh nói là ta bận tâm quá nhiều về sau muốn nói cái gì liền nói cái gì đi không cần phải xen vào ta nói những lời này đó làm chính mình thì tốt rồi nguyên khác biểu tình vẫn là d ầ u dĩ nhìn về phía n h i ệ m thất ánh mắt càng thêm vũ hoán môi nhấp thành một cái tuyến mặc cho ai đều có thể phát hiện hắn ủ y khuất n h i ệ m thất chớp trước mắt nhiều năm như vậy cùng nhau sinh hoạt sớm bảo nàng hiểu biết hắn không ít thay thế sừng xuất hạ hỏi không phải bởi vì nguyên nhân này mà tức giận sao nàng nghĩ nghĩ cũng nghĩ hoặc vậy ngươi vì cái gì không ở vừa rồi liền giới thiệu ta là ngươi phu nhân a nguyên khắc dùng mãn hàm u oán ủy khuất ánh mắt nhìn nàng ở nhiễm thất hoang mang không thôi ánh mắt hạ nửa ngày hắn mới nghẹn ra một câu ta không có nhiễm thất mê mang hắn nhìn nàng u u oán đoán mà nói ta nhớ ra rồi ta căn bản là không có lao bà sáu là nga bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ nhiễm thất vội vàng an ủi hắn h ả o h ả o h ả o chúng ta đây ngày mai liền đi lanh chứng bất quá ban đầu sinh ngươi cái này cầu hôn thật đúng là rất có một phong cách riêng 1723 chương 1723 ă n cơm mềm tiểu bạch kiểm song phiên ngoại nguyên khắc tiếng trung nhật ký Z quốc thời gian 2001 n ă m bốn nguyệt mười hai rằng hoa rớt ngày hiện tại buổi chiều bảy điểm hoa điểm ba mươi phân ơn tiếng trung hảo khó không nghĩ hoa tưởng hoa muốn hảo hôm nay ta tiếng trung giáo tập lão sư nói cho ta ở Z é p quốc là một chút có điểm ký hiệu biểu đạt ân có tưởng nàng Z é p quốc thời gian 2 0 0 n g h n ă m bốn nguyệt mười hai ngày hiện tại buổi chiều chín điểm ba mười sáu phân ta tiếng trung giáo tập lão sư hoa sư hảo phiền tưởng cùng hắn đổi đại não năm tháng học một loại ngôn ngữ khó ân vẫn là có tưởng nàng không nhiều Z é t cuốc thời gian 2 0 0 nghìn k n g ă m bốn nguyệt mười ba ngày dạng sáng hoa thần hai điểm ăn cơm chiếc đ u a c ũ n g hảo phiền luôn rớt trên bàn cơm không có mặt t ă n ngon nhưng miễn hoa miễn cưỡng tiếp thu ân tưởng nàng z é t cuốc thời gian 2 0 0 nghìn k n g năm bốn nguyệt mười ba ngày dạng sáng hoa thần hoa trên bốn điểm mặt trên cái kia tự hào phiền ân tưởng nàng bốn tính lại nhiều sáu r quốc thời gian hai nghìn lẻ một năm năm nguyệt hai mươi ngày sáng sớm chín điểm hiện tại ta này đã đã khuya nhưng nghe nói hôm nay là cái quan trọng ngày hội tuy rằng ta không minh bạch quan trọng ở đâu ân vẫn là tưởng nàng chín Z quốc thời gian hai nghìn lẻ một năm sáu nguyệt hai mươi ba ngày không viết ta muốn đi tìm nàng dạy ta tiếng trung cái này tiếng trung giáo tập lão sư hảo phiền tưởng nàng bảy hoa rớt nhiễm thất là trong lúc vô tình l ậ t xem đến này b u ồ n hơi mỏng sổ nhật ký hơi mỏng v ỡ chỉ có vài tờ viết tự thông thiên vọng qua đi ngắn gọn sáng tỏ rồi lại có rất nhiều đồ xóa và sửa sửa nàng làm như có thể thông qua này đó từng nét bút vụng về văn tự nghĩ đến thật lâu phía trước ở thêm vào xa xôi t h à hương người nọ phủ ở bàn làm việc t ư ợ n g nếu muốn hồi lâu mới có thể hạ bút tích cực thần s á c kỳ thật cuối cùng viết kia trang còn có một câu tưởng nàng lại không hề là điểm điểm điểm mà là một cái thật dài thẳng tắp t ừ vô số điểm cấu thành thẳng tắp nam tưởng nàng rất muốn nàng trong phòng bếp truyền đến rất nhỏ động tĩnh là nguyên khắc ở tẩy chén hắn từ nơi đó ra tới thời điểm lau khô trên tay thủy sau đó cười tủm tỉm lại đây cho nhiễm thất một cái c ú t nhiễm thất ngơ ngác tiếp nhận theo bản năng nói này không phải ngươi c ú t sao cho ta làm gì kia chuyên t r ú c với quốc tế ảnh đế vinh quang c ú t cái bệ là hình hộp chữ nhật hình thái nàng quay c u ồ n g vừa thấy thời khắc đó nguyên khắc chi danh nhãn tương đối kia chỗ trống một mặt thình lình viết hứa xanh hai chữ hướng phía trước xem chỉ có thể nhìn đến hứa xanh chỉ có một trăm tám mươi độ quay cuồng lại đây mới có thể nhìn đến nguyên khắc tên kia hứa xanh hai chữ là bị người dùng không biết thứ gì điêu khắc đi lên tự thể s i ê u s i ê u vẹo vẹo ấu trí đến cực điểm không có chút nào đầu bút lông tốt đẹp cảm tên phía trên lại còn viết mấy cái vặn vẹo chữ to kim bài người đại diện nhiễm thất hốc mắt tường đỏ đầu ngón tay vớt ve kia điêu khắc lúc sau thô giáp tự thể hít một hơi thật sâu nguyên khác ngồi s ổ m nàng trước mặt túi đầu phồng lên mặt nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi đã nói đương kim bài người đại diện là ngươi mộng tưởng nhưng là ta giống như không có tìm được n g ư ờ i cút cho nên ta khắc lại cái này ngươi không thể trách ta cũng không thể sinh khí bằng không ta sẽ rất khổ sở s á u nàng hông mắt hít một hơi thật sâu trong lòng tư vị mọi cách ngốc tử kia không phải nàng ngốc tưởng hay không trở thành kim bài người đại diện cũng đều không phải là là dùng một cái cút liền có thể chứng minh ngươi đạt được ảnh đế đó là đối ta năng lực lớn nhất chứng minh ảnh đế cút là đối một cái nam tinh lớn lao khẳng định nhưng người đại diện là không có cút bọn họ trả giá lại nhiều cũng chỉ là đạt được nghiệp giới thanh danh n h i ệ m thất không thèm để ý nhiệm vụ hoàn thành đã là thuyết minh nàng kim bài người đại diện thân phận nhưng nguyên khác lại rất để ý có đôi khi sợ n h i ệ m thất sinh khí rất nhiều sự không dám làm nhưng có đôi khi lại thêm vào đ ư ớ n g bình tiền chạm hậu tấu liền tính biết nàng có lẽ sẽ bởi vì hắn hủy diệt rồi một cái cúp mà sinh khí cũng c ố chấp mà phải cho nàng một cái cúp không phải ngốc tử là cái gì nhiễm thất đem lệ ý ngạnh xinh xinh bức trở về túi người ôm ôm hắn cười nói nguyên khác chúng ta đi italy ăn mì đi vẫn luôn ăn cơm giống như có điểm nhị ta không có tùy ý lang bạt cô dũng lại chỉ có bồi n g ư ờ i đi bất luận cái gì địa phương ôn nhu là hắn cũng là nàng b u ồ n thế giới song 1724 chương 1724 xin lỗi ta không làm g â y một nhiễm thất cùng trước mặt này hai cái giống nhau như lúc đáng yêu tiểu nữ hài mắt to t r ừ n g mắt nhỏ nửa ngày mới m i ệ n g miễn, miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận rồi các nàng là nàng triệu hoán thú sự thật nơi này là dị năng huyền huyễn đại lục tiểu thuyết thế giới dị năng giả có phong hỏa một lôi thủy chờ cơ sở dị năng có hai cái trở lên liền tính thượng là tư chất thượng đẳng nhân sĩ trừ lần đó ra dị năng còn phân ngũ c ố c theo thứ tự gia tăng năng lực càng cường nhưng mà này cũng không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là cá nhân tự thân triệu hoàng thú bình thường điểm tư chất dị năng giả thông thường chỉ có thể triệu hồi ra một con thuộc về chính mình triệu hoàng thú có thể là thực vật động vật hoặc là vật chết giống nhiễm thất loại này triệu hồi ra nhân loại nhược kê tiểu bằng hữu còn một lần liền tới hai cái vẫn là rất ít thấy hệ thống không thể nhị n được nữa ký chủ ta lặp lại lần nữa các nàng thật sự không phải ngươi triệu h o à n thú chỉ là phụ trợ đạo cụ bất quá cũng có thể đương triệu h o à n thú sử dụng lúc này rừng cây cách đó không xa truyền đến s ổ s ổ soạt, soạt soạt tiếng bước chân nhiễm thất ánh mắt hơi ngừng vung tay lên hai cái tiểu nữ hài nháy mắt biến mất không thấy nhiễm thất tại đây quyển sách chung là cái danh môn thế gia đại tiểu thư hiện giờ đã thông qua tầng tầng khảo hạch tiến vào đế quốc tối cao chờ học phủ đàng thanh học viện mà lập tức chỉ là học viện khai giảng phân ban khảo hạch dựa theo tiểu thuyết từ trước đến nay kịch bản như vậy có tiền có thế còn mỹ diễm vô cùng thế gia đại tiểu thư đương nhiên là ác độc nữ xứng tồn tại một đám cùng nhiễm thất giống nhau người mặc học viện phục sức học sinh lại đây ước chừng có năm sáu cái phần lớn là nữ sinh cầm đầu diện mạo lược hiện ngang ngược xinh đẹp nữ sinh nhìn thấy nàng nhẹ nhàng thở ra chạy đến nàng trước mặt c ả m khẽ n â n g có vẻ cao ngạo đến cực điểm cố thanh loan nguyên lai、like、ngươi không có việc gì à nhiễm thất tưởng tới tìm ra ánh mắt lạnh lùng lại thấy trước mặt nữ sinh trực tiếp xoay người tiếp đón mặt sau đám kia người lại đây đem nàng cho ta mang lại đây hệ thống ký chủ nàng là cố thanh loan bạn tốt nạp lan mê ngông vẫn là đế quốc tam công chúa khó trách nói chuyện ngữ khí như vậy cao ngạo một chật vật bất kham nữ tử bị ném xuống đất còn thấp thấp khụ thấu khuôn mặt tuy tiểu tụy lại khó nén khuynh thành chi tư sát thủ linh hồn phế xài nữ chủ không thể nghi ngờ nhiễm thất ngắm mắt trên mặt đất suy yếu bi thảm không thôi nữ chủ cùng với ngăn nắp lượng lệ tự thân tự đáy lòng cảm khái ta ái ác độc nữ xứng không thể không nói này nữ chủ thật mẹ nó thảm hệ thống sáu ký chủ ngươi liền điểm này trí khí nạp lan mênh mông âm lánh cười hung hăng mà đá trên mặt đất người mới đá chỉ bằng ngươi này tư s ắ c còn dám cùng ta đoạt sư huynh nàng quay đầu mày đẹp nhăn thanh loan ngươi không phải luôn luôn ghét nhất nàng sao như thế nào ở kia ngốc đứng ta đều đem người mang lại đây ngươi lúc này không phải là mềm lòng đi nhiễm thất q u a hạ c ó c h u y ệ n lúc này nữ chủ là làm bộ bị quản chế với nạp lan m ê n g ông tính toán ngầm thần không biết quỷ không hay cho bọn hắn những người này một cái g i a o hấn mà hiện giờ nữ chủ hưởng có sát thủ linh hồn lại vô sát thủ thân hình suy yếu thân hình giáo huấn xong bọn họ nhóm người sau nàng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi té xịu ở cách đó không xa sau đó thân là học viện đạo sư nam chủ vừa lúc gặp mang theo một đám người trải qua nơi này do đó cứu lê nho nhỏ nhưng tình huống hiện tại lại là cùng nguyên cốt chuyện có điểm xuất nhập nhiễm thất tính tính thời gian theo lý thuyết hạ lan mênh mông ở đá gia đệ nhất chân thời điểm lê nho nhỏ liền sẽ lạnh sắc mặt như cùng ác quỷ đứng dậy thu thập bọn họ nhưng hiện tại không nói hạ lan mênh mông đá nhiều như vậy thứ nàng còn nói lâu như vậy nói lê nho nhỏ đều không có bất luận cái gì phản kháng trừ phi nhiễm thất ánh mắt một ngưng 1725 t r ư ơ chương 1725 xin lỗi ta không làm g â y hai nàng tiến lên kéo lấy hạ lan mênh mông ống tay háo ở đối phương vọng lại đây nghi hoặc trong ánh mắt âm thanh lạnh lùng nói đi có người muốn lại đây đối với cô thanh loan nói hạ lan mênh mông thông thường là ôm có thập phần tin phục nghe vậy nàng đồng tử hơi co lại động tác khoảnh khắc ngừng liền tính nàng thân là công chúa địa vị t ô n quý nhưng ở đ ẳ n g thanh học viện lại cao quý thân phận cũng giống như trường phế giấy tiến vào học sinh tuy nói không phải mỗi người bình đẳng nhưng mới vừa tiến vào liền cầm cường lăng lược nếu là bị người biết sợ là ngày sau không tránh khỏi bị chỉ chỉ t r ò t r ò nàng chuyên môn chọn thí luyện thời điểm đối lê nho nhỏ xuống tay đó là bởi vì ở trong rừng cây chịu lại đại thương đều có thể quy kết vì là dị thú sai nếu tới người là học viện đạo sư nhân t ă n g câu hoạch nàng ở đạo sư kia ảnh hưởng sợ là đều sẽ không quá hảo như vậy tưởng tượng hạ lan mênh mông không chút suy nghĩ mà liền đối với đám kia người quát lớn làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi l i ê n ở hạ lan mênh mông tưởng đi theo nhiễm thất vội vàng rời đi khi cổ chân lại đột nhiên bị người bắt lấy nàng d â y rủa vài cái lại là tránh thoát không khai không những tránh thoát không khai hạ lan mênh mông sử tàn nhẫn kính đá kia mấy đá lại là đều bị lê nho nhỏ cấp né qua nhiễm thất thấy thế trong lòng nghi ngờ vào giờ phút này đột nhiên rõ ràng lên không phản kháng hoặc là là lê nho nhỏ vẫn là nguyên lai lê nho nhỏ không có năng lực đi phản kháng chỉ có thể mặc người sâu xé hoặc là chính là có sát thủ linh hồn lê nho nhỏ biết nam chủ sẽ trải qua nơi này thậm chí có khả năng cái này sát thủ đã biết sở hữu cốt truyện thậm chí biết nơi này thế giới chỉ là buồn tiểu thuyết muốn thật là như vậy kia nhưng không thật là khéo a hạ lan mênh mông thấy vài lần tránh thoát không được bị lê nho nhỏ kia giơ tay chạm vào mắt cá chân lệnh nàng ghê tởm không thôi nhất thời không n h ì n xuống trực tiếp vận dụng phong dị năng bọn họ này đàn tân sinh tạm thời còn không có bị giáo thụ nên như thế nào triệu hồi ra chính mình triệu hoàn thú nhiễm thất tuy có nhưng trước mắt còn không biết kia hai cái tiểu nữ hài rốt cuộc có ích lợi gì cũng không dám thả ra nhưng hiện tại vận dụng phong dị năng thực dễ dàng nháo ra đại động tĩnh không thể nghi ngờ là ở đem cách đó không xa nam chủ cấp gia tốc chiêu lại đây nhiễm thất tiến lên b ắ t hạ lan mênh mông thủ đoạn n à n g tay tê dần bụn ở đầu ngón tay xoay tròn cồn phong nháy mắt biến mất không chờ nàng ra tiếng chỉ trích nhiễm thất trực tiếp dùng tới một dị năng c u ố n lên lê nho nhỏ tay chân cổ lê nho nhỏ vốn là suy yếu một chế dây đằng từ bốn phương tám hướng đánh út lại nàng tránh cũng không thể tránh t h ứ c mau nàng bị dây đằng khẩn c ố c cổ đại não dần dần thiếu oxy nhưng tay chân đều bị bó trụ m u ố n tránh thoát đều khó ở sắp hít thở không thông là lúc trên tay nàng lực độ dần dần tùng xuống dưới hạ lan mênh mông nhân cơ hội đem chân thu hồi ở nhiễm thất lạnh rộng dưới vốn định lại trở về bổ mấy đá hạ lan mênh mông cũng chỉ hảo từ bỏ đi theo nàng rời đi dây đằng thực mau bung ra lê nho nhỏ ở kia quỳ d ạ m trên mặt đất kịch liệt ho khan không bao lâu phía sau đi theo một đám người nam chủ hách văn phong đồ kinh nơi này một đám người ánh mắt rừng ở chính thấp thấp ho khan mặt bộ đỏ bừng lê nho nhỏ trên người tuy là nhìn đến nàng cổ cùng trên cổ tay hồng tím lạc ngân lại không nghĩ nhiều rốt cuộc nơi này dị thú đông đảo ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái đẳng cấp cao thực vật loại dị thú cũng không hiếm lạ nếu liền điểm này đối phó năng lực đều vô cũng đừng tới đẳng thanh học viện học viện là ba người một túc xá mới vừa vào học tân sinh cần thiết dừng chân để hiểu biết học viện hoàn cảnh cùng phương tiện nhiễm thất cùng hạ lan mênh mông ở cùng một chỗ còn có cái giường đệm không không biết là để lại cho ai lần này thí luyện kỳ thật rất đơn giản nhiễm thất còn không có tới phía trước nguyên chủ cũng đã hoàn thành đơn giản chính là trích vài c ọ g kỳ hoa dị thảo tuy rằng này đó kỳ hoa dị thảo bên đều sẽ có cấp thấp dị thú chiếm cứ nhưng lấy bọn họ nhập học năng lực đủ để ứng phó trận này khảo thí đơn giản là muốn dùng tới chứng minh bọn họ đều không phải là chỉ là sẽ ngoan ngoãn học tập lý luận tri thức con mọt sách thôi 1726